t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba dương long tạ lễ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ba dương long tạ lễ một đạo thân ảnh màu vàng mở cửa lớn ra đi đến đó là cả người cao siêu qua hai mét chẳng h á n hắn mặc một thân màu ám kim toàn tre thức chiến r á c mỗi đi một bước dưới chân mặt đất đều sẽ phát ra một tiếng không chịu nổi đ á n h nặng r i ê n dị. làm người khác chú ý nhất là hắn mi tâm cái kia đóng chặt mắt dọc mặc dù không có mở ra nhưng chỉ chỉ là một cái khe hở bên trong lộ ra khí tức liền để tất cả mọi người ở đây cảm giác linh hồn giống như là bị kim đâm một dạng nói nhói cùng dương tiễn cái kia r ử a vào tài nguyên trồng lên đi gà mở khác biệt vị gia này đó là chân chính từ trong núi thây biển máu g i ế t ra tới ngon nhân dương dương thánh tử mới vừa rồi còn đối với vương bình an binh v a n gắt ý triệu vô cực giờ phút này trên mặt biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn nhưng hắn phản ứng rất nhanh cơ hồ là trong n ấ y mắt hắn liền thu liễm tất cả ngạo khí đổi lại một bộ cực độ khiêm tốn thậm chí mang theo vài phần định nọt dáng tươi cười bước nhanh lên đón tiếp lấy không biết thánh tử đại gia quan lâm không có từ xa tiếp đón thứ tội thứ tội triệu vô cực không người tư thái thả rất thấp bên cạnh lý thanh lưu càng là dọa đến hoa dung thất sắc tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút đầu tóc dối bời gặt ra một cái cứng ngắt m ỉ m cười đi theo triệu vô cực sau lưng dương thanh tử ngài đến rất đúng lúc lý thanh lưu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng chỉ vào cách đó không xa vương bình an vội vàng mở miệng cái này vương bình an chính là đả thương lệnh đệ hung thủ chúng ta hội giúp nhau ngay tại nghiêm khắc k h i ể n trách hắn hung ác đang chuẩn bị áp lấy hắn đi cho tam nhãn tộc bồi tội nàng ngữ tóc rất nhanh sợ nói đã chậm sẽ bị giận chó đánh mẹo dưới cái nhìn của nàng dương long nếu đã tới vậy khẳng định là vì báo thù dựa lúc này nhất định phải tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ thuận tiện giấm vương bình an một ước dùng cái này đem đổi lấy tam nhãn tộc thông cảm đây chính là nàng cái gọi là cái nhìn đại cục nhưng mà dương long ngay cả mí mắt đều không có nhất một chút hãn tựa như là một cỗ xe tăng h ạ n nặng không nhìn thẳng ngăn tại trước mặt triệu vô cực cùng lý thanh lưu thậm chí bởi vì ngại hai người này chặt đường trên người hắn khí thế hơi chấn động một chút lan một chữ đơn giản thô bạo và anh một cỗ vô hình cự lực đâm vào triệu vô cực cùng lý thanh lưu trên thân hai người giống như là bị phi nhanh đoàn tàu đục chúng têu lên một tiếng đau đớn chật vật hướng hai bên nga xuống kém chút đ ạ t mông ngồi dưới đất toàn trường t í n h mịt tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem cái tia kim giáp chẳng hán trực tiếp đi hướng trong đại s ả n h nơi đó vương bình an chính cầm nửa khối thị than một mặt cảnh giác nhìn xem hắn k h ố i giáp này tựa như là thâm h ả i trầm g ầ n trộn lẫn tinh thần kim vương bình an hít mắt ánh mắt tại dương long trên thân vừa đi vừa về q u é t hình hắn tại định giá bao cổ tay là mịt dịu chế tạo trên dạy khảm nạm chính là phong hệ cực phẩm linh tinh ngoan ngoãn cái này một t â n trang phục tối thiểu giá trị cái tám tỷ đi vương bình an hầu kết đống n ú c n í t qua một cái hắn đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc nếu như bây giờ độc thủ có thể hay không tại ba giây đồng hồ bên t r o n g đem con hàng này lột sạch sau đó lợi dụng ngư không lôi t h i ể m chạy trốn mặc dù đối phương là thâm niên võ thánh nhưng hắn hiện tại cũng là võ thánh hơn nữa còn là g ù ạ bỉ võ thánh thật đánh nhau ai cướp ai còn c h ư a nhất định đâu ngươi chính là vương bình an dương long tại khoảng cách vương bình an ba mét địa phương dừng lại t h a n h â m vắn rội chấn động đến trên bàn địa ông ông tác hưởng là ta vương bình an đem còn lại thị thăn nhét vào trong miệm lung tung nhai hai lần mất xuống sau đó đem bóng mỡ tay tại trên quần áo xoa xoa làm gì đánh nhỏ tới già muốn thay ngươi tên phế vật kia đệ đệ báo thủ vương bình an có chút c o người n lên thể nội hôn nguyên kim thân l ạ g yên vận chuyển chỉ cần dương long dám động thủ hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đem trong tay cái n ĩ a cắm vào đối phương trong trong mắt trong đại sành màu không khí trong nháy mắt n g ư n g kết tới c ự c điểm tất cả mọi người nín thở triệu vô cực cùng lý thanh lưu càng là trốn ở trong góc ánh mắt ác độc mà nhìn chằm chằm vào vương bình an trong lòng điên cùng hò hét giết hắn giết hắn nhưng mà một giây sau phát sinh một màn làm cho tất cả mọi người cái cầm đều nện xuống đất chỉ gặp cái kia không ai bị nổi không danh hiển hách dương long vậy mà thu liễm khí thế toàn thân sau đó hắn đối với cái kia mặc dép l à o miệng đây là dầu vương bình an hai tay ô quyển thật sâu m á i là một cái tiêu chuẩn chỉ có đối mặt cùng thế hệ cường giả mới có thể làm được võ đạo lễ vương minh đã tạ dương long thanh n m vẫn như cũ văn đội nhưng lần này không có sắc khí chỉ có tràn đầy chân thành tính như chết tính liền ngay cả vương bình an đều ngây mận cả người trong tay hắn vừa ngưng tụ ra lưới g a o không gian nạn g h sinh sinh nén trở về kém chút đem chính mình cho đau đeo cái gì vương bình an móc móc lỗ hai một mặt vào bức người mới vừa nói cái gì tạ ngã không sai dương long ngồi thẳng lên trên khuôn mặt cương nghị kia lộ ra một tia cảm khái g i a đệ dương tiễn từ nhỏ thiên phú dị bẩm bị trong tộc làm hư dưỡng thành không coi ai ra gì không biết trời cao đất rộng tính cách hắn vẫn cho là chính mình cùng giai vô địch thẳng đến gặp vương minh dương long nhìn xem vương bình an trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng một cái tắc kia đem hắn đánh thức sau khi trở về hắn bế tử quan ba ngày phá rồi lại lập không chỉ có tái tạo đạo tâm càng là nhất cử đột phá đến v õ t h á n h cảnh giới hắn hiện tại mới xem như một cái chân chính chiến sĩ nói đến đây dương long lần nữa ưu quyền nếu không có vương h u y n h xuất thủ giáo huấn hắn chỉ sợ còn muốn tại lạc lối bên trên càng chạy càng xa phân ân tình này t a tam nhãn tộc nhớ kỹ toàn trường x ô n sao tất cả mọi người cảm thấy mình có nghe lầm hay không để người ta đánh vào trong tường cướp sạch gia sản kết quả người ta chẳng những không mang thủ còn mẹ nó tới cửa đến c à n t ặ cái này còn có thiên lý sao cái này còn có vương pháp sao trốn ở trong góc lý thanh lưu giờ phút này cả người đều t r ò n b váng nàng mới vừa rồi còn tại nghĩa chính ngôn từ nói vương bình an phá hủy ngoại giao nói tam nhãn tộc sẽ trả thù kết quả đây người ta là đến đưa cơ thưởng một tắt này mặc dù không có đánh vào trên mặt nàng nhưng so đánh vào trên mặt nàng còn muốn đau gấp một vài lần a cái này vương bình an nháy hai lần con mắt đại não cấp tốc vận chuyển nguyên lai、like、một cái tắt kia còn có công hiệu này nói sớm a nói sớm ta nhiều rút mấy lần có phải hay không có thể thu nhiều điểm học phí khu k u vương bình an trong nháy mắt trở mặt nguyên bản cảnh giác tham lam biểu lộ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một bộ ta là lôi phong ta tiêu n ạ o hiền lành dáng tươi cười ai nha dương minh quá k h á c h ký hắn lên trước một bước vậy mặc kệ chính mình trên tay còn có dầu bắt lại dương l o n g tay dùng sức lay động tất cả mọi người là đồng học giúp đỡ cho nhau là hẳn là t ô i ta lúc đó liền đã nhìn ra lệnh đ ệ đó là khối ngọc thô chính là thiếu khu khụ chính là khiếm khuyết một chút xã hội đánh đập ta đây cũng là tiện tay mà thôi không đáng nhắc đến không đáng nhắc đến vương mình an cười đến gọi là một cái xá lạ nếu không phải đến đánh nhau đó chính là bằng hưu nếu là bằng hữu vậy có phải hay không nên ý tứ ý tứ dương long hiển nhiên là cái coi trọng người cổ tay hắn khái đ ả o một cái đẹp đẽ hộp gỗ tử đàn con xuất hiện tại lòng bàn tay vương huynh cao thượng đây là gia phụ để cho ta mang tới một chút lấy mọn không thành kinh ý còn xin vương huynh nhận lấy hộp mở ra một cỗ nồng đậm đến cực hạ n tinh thần ba đậu trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lại sành trong hộp lẳng lặng nằm một viên hòn đá lớn chừng quả đấm toàn thân trong suốt nội bộ phảng phất phong ấn một cái con mắt bằng kim ngay tại chậm dại chuyển động tê chung q u n h vang lên một mảnh thanh em hít vào khí lạnh thiên nhãn nguyên h ạ c h có biết hàng lão sinh nhịn không được lên tiếng kinh hô đây chính là tam nhãn tộc đặc sản trí bảo nghe nói chỉ có tại tam nhãn tộc tổ tinh hạch tâm trong mỏ cảng mới có thể sinh ra một trăm năm mới ra một viên beo vật này tu luyện tinh thần lực tăng trưởng tốc độ có thể tăng lên gấp mười lần hơn nữa còn có thể sát xuất lớn lĩnh mộ tinh thần loại thần thông vô giới chi bảo đây tuyệt đối là vô giới chi bảo a tất cả mọi người đỏ n g ầ u cả mắt liền ngay cả triệu vô cực giờ phút này cũng là hô hấp rộn rập nhìn chằm chặp cái hộp kia trong mắt tràn đầy tham lam cùng đen loại vật này liền xem như hắn cái này võ t h á n h trung kỳ cũng chỉ l à n g h e nói qua cho tới bây giờ chưa thấy qua t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi b ố phản phú một đợt t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi b ố phản phú một đợt vương bình a n con mắt càng sáng hơn đó là lục quang nhỏ kiểm tra đo lường đến cao năng vật phẩm thiên nhãn nguyên thạch c ự c phẩm hệ thống đánh giá giá trị hai mươi lăm ước điểm năng lượng đề nghị thôn vệ sau có thể trên diện rộng cường hóa tinh thần lực cũng có tỷ lệ mở ra thần nghiệm thực chất hóa công năng hai năm tỷ vương bình ăn trái tim bỗng nhiên nhảy lọc g phát tài cái này mẹ nó mới thật sự là hào lệ a cùng cái đồ chơi này so sánh vừa rồi ăn điểm này thì tôn hủn tính là cái dám gì a ai nha này làm sao có ý tốt đâu vương bình an ngoài miệng nói không có ý tứ động tác trên tay lại mo đến kinh người siêu một đạo tàn ảnh hiện lên cái kia một gỗ tử đàn con đã biến mất tại dương l o n g trong tay v ư ơ n g bảng rơi vào vương bình an trong nhận chứa đồ nếu là dương minh tấm lòng thành vậy ta liền từ chối thì bất kính vương bình an vô vô dương long b ả bai cái kia thân mật sức lực phản phất hai người là thất lạc nhiều năm thân huynh đệ dương minh về sau thường tới chơi a lệnh lệ đệ nếu là còn có cái gì không nghĩ ra tùy thời đưa tới ta người này bản sự khác không có chính là am hiểu làm tư tưởng làm việc cam đoan cho hắn t r ị đến ngoan ngoãn dương long khỏe miệng có chút có quát một chút hắn nhìn xem chính mình giống t u y ế t bàn tay lại nhìn một chút vương bình an bộ kia tham tiền dạng đột nhiên cảm thấy nhà mình đệ đệ t h u a không an loại người này độ dày ra mặt có thể so với tường thành d a tay vừa đen lại h u n g á c ai gây ai không may nhất định dương long nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt của hắn đào qua đ ạ i sảnh ánh mắt tại triệu vô cực cùng lý thanh lưu trên thân dừng lại một giây cái kia một giây trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào khi n h miệt cùng chắn ghét vương minh dương long quay đầu nhìn xem vương bình an ngữ khí bình thản lại đinh thai nhức bóc manh thú luôn luôn độc hành dê bỏ mới thành đán kết đội những này sẽ chỉ chó vẩy đôi mừng chủ đùa bỡn quyền mưu phế bật không xứng cùng ngươi làm bạn nói xong hắn căn bản không thấy những cái kia sắc mặt trắng bệnh nhân tộc tinh anh một chút quay người bước nhanh mà rời đi tới cũng nhanh đi cũng nhanh chỉ để lại một cái bá khí lộ bên bóng lưng cùng đầy đất vỡ vụn lòng tự trọng trong đại sành hoàn toàn tĩnh mịt dương long câu nói sau cùng kia tựa như là một cái vang r ộ i cái tát hung hăng quất vào mỗi một cái hội giúp nhau thành viên trên khuôn mặt phế vật dây bò đây chính là ngoại tộc cường giả đối bọn hắn đánh giá mà bọn hắn vừa rồi còn đang vì cái gọi là ngoại giao bức bách trong tộc của mình thiên t i ê u đi tới quỳ xin lỗi sao mà trầm trọng sao mà buồn cười vương bình an đứng tại chỗ trong tay vớt vớt cái kia giống hộp gỗ tử đ là con nguyên thạch sớm đã bị hắn chuyển rời đến hệ thống trong không gian đi hắn xoay người cười như không cười nhìn xem trong góc run lẩy bẩy lý thanh lưu lý học tả vương bình an thanh em rất nhẹ nhưng ở lý thanh lưu nghe tới lại như là ác ma nói nhỏ vừa rồi ngươi nói cái gì tới ngoại giao tai nạn nghiêm khắc khiển trách vương bình an từng bước một đi qua dép lào trên sàn nhà phát ra l ệ c h cạch l ệ c h cạch thanh âm mỗi một cái đều giống như giống tại lý thanh lưu trong trái tim ngươi nhìn người ta không chỉ có không có sinh khí còn đưa ta hơn hai tỷ lễ vật đây coi là không tính ngoại giao thắng lợi vương bình an đi đến lý thanh lưu trước mặt có chút túi người nhìn xem nàng tấm kia trắng bệnh như tờ giấy mặt nói chuyện a không phải mới vừa rất có thể nói sao người cái nhìn đại cục đầu đầu gối của ngươi đâu lý thanh lưu toàn thân run rẩy bờ môi run rẩy lại một chữ cũng nói không ra xấu hổ giận dữ sợ hãi tuyệt vọng đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào không có ý nghĩa vương bình an miết miệng ngồi thẳng lên hắn nhìn chung quanh một vòng trong đại s ả n h những cái k i a cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt đám lao sinh một đám đ ồ hèn nhát về sau đừng t h ê u cái gì hội giúp nhau đổi tên gọi quỷ tộc câu lạc bộ đi rất thích hợp các ngươi chương ba trăm sáu mươi lăm ngươi là diễn kịch chương ba trăm sáu mươi lăm ngươi là diễn kịch diễn kịch đây tuyệt đối là diễn kịch lý thanh lưu bén nhọn tiếng nói phá vỡ trong không khí a n tĩnh nàng bỗng nhiên ngầm đầu t ấ m kia nguyên bản được bảo dưỡng nghi mặt giờ phút này v ạ n mẹo có chút dữ tợn phấn thật dày đ ấ y đều không lấn át được tầm kia xấu hổ giận dữ muốn chết t ư n g hồng vương bình an ngươi đừng tưởng rằng tìm người ngoại tộc đến diễn vừa ra giật dây liền có thể tẩy trắng ngươi dã man hành vi lý thanh lưu gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an ngực kịch liệt chật t r ù n g q u a n thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ hơi nước màu lam nhạt đó là thủy chi phát tắc mặc dù chỉ là mới vào võ thánh cấp độ nhưng giờ khắp này ở cực độ tức giận ra chỉ bên dưới lại làm cho cả đại s ả n h nhiệt độ t r ợ t hạ xuống trong không khí ngưng kết ra nhỏ vụ đũ băng dương long là thân p h ậ n gì tam nhãn tộc thứ năm thánh tử làm sao có thể đối với ngươi một cái tân sinh túi người chào nói tạ ơn khẳng định là ngươi khẳng định là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ gì hoặc là hứa hẹn cái gì bán nhân tộc lợi ích chỗ tốt mới khiến cho hắn phối hợp ngươi nhục nhã chúng ta hội giúp nhau lý thanh lưu càng nói càng cảm thấy mình tiếp cận chân tướng trong mắt o á n độc cơ hồ yếu dần xuất lai、like. vừa rồi một mặt kia đem mặt của nàng đều đánh xưng lên nếu như không đem món lợ này tìm trở về nếu như không đem vương bình an dẫm vào trong bùn nàng lý thanh lưu về sau tại liên minh đại học còn thế nào l a n lộn còn thế nào duy trì nàng cái kia tài trí nữ thần nhân vật thiết lập đ ố i v ớ i nhất định là như vậy t r u n g quanh những cái kia nguyên bản xấu hổ cúi đầu đám lao sinh giờ phút này giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng nhao nhao ngầm đầu ánh mắt một lần nữa trở nên hung hăng thừa nhận chính mình là đồ hèn nhát rất khó nhưng đem người khác bôi đen thành quân bán nước vậy liền dễ dàng nhiều vương bình an ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích cấu kết ngoại tộc n ụ c nhã đ ồ bảo đây chính là ngươi lực l ư ợ n sao còn tính xúc động mới vừa rồi bị dương long dọa phá lá gan lúc này đối mặt vương bình an cái này người một nhà lại như kỳ tích mọc trở lại vương bình an đứng tại chỗ nhìn xem bọn này giống như chó điên cắn loạn người nhìn không được thở dài hắn móc móc lỗ thai một mặt mất hết cả hứng giải thích ta cùng một đám đầu gối mọc dễ đồ chơi có cái gì tốt giải thích vương bình an nếp miệng quay người muốn đi cùng đám này quỷ n g h è o lãng phí nước bọn còn không bằng trở về đến xem dương lòng tạng viên nguyên thạch kia trên có mấy đầu đường vân dừng lại một đạo thanh âm, âm chầm văng lên một mực không lên tiếng triệu vô cực chậm rãi từ trong đám người đi ra trên người hàn âu phục đã sụp ra mấy quả nút thắt mới vừa rồi bị dương long khí thế đẩy lui chật vật đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một cô thuộc về võ thánh trung kỳ thâm trầm bị ác vương bình an mặc dù tam nhãn tộc không truy cứu nhưng cái này không có nghĩa là ngươi không sai triệu vô cực ngăn tại vương bình an trước mặt ánh mắt hung ác nham hiểm hội giúp nhau thành lập dự tính ban đầu là vì để nhân tộc tại liên minh đại học đoàn kết nhất trí không nhận ngoại tộc khi dễ mà ngươi không biết lễ phép phá hư đoàn kết thậm chí công nhiên trào phúng học trường học tỷ là quỷ tộc loại này vai phong tạ khí nếu như ta không ngăn lại về sau đội ngũ còn thế nào mang nhân tộc quy củ còn cần hay không triệu vô cực mỗi nói một câu khí thế trên người liền cường thịnh một phần phía sau hắn không khí ẩn ẩn và mẹo phản phất có một đầu cự hùng đang g ầ m thét đây là m u ố n đạo thủ nếu đạo lý giảng không thông chủ yếu là giảng b ấ t quá vậy chỉ dùng nắm đấm tại võ đạo thế giới nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định chỉ cần đem vương bình an đánh ngã đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cái kia vừa rồi vứt bỏ mặt mũi tự nhiên là có thể kiếm về dựa theo hội giúp nhau hội quy triệu vô cực nhìn chằm chằm vương cong đối với k h ô n g phục quản giáo phá hư đ o à n kết tân sinh lão sinh có nghĩa vụ tiến hành chỉ đạo chiến vương học đệ đã ngươi cảm thấy mình rất mạnh vậy không bằng để cho chúng ta những học t r ư ở n g này hảo hảo dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng chân tướng phơi bày t r u n g quanh đám lao sinh trong nháy mắt hưng p h ấ n lên từng cái ma quyển sát trường ánh mắt bất thiện xuống tới chỉ đạo chiến nhất định phải chỉ đạo cho hắn biết biết tân sinh liền muốn có tân sinh giác ngộ triệu hội trưởng tự mình xuất thủ tiểu tự này chết chắc chương ba trăm sáu mươi sáu đã các ngươi d à n h đến hoàng t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi sáu đã các ngươi d à n h đến hoàng nhìn xem bọn này đằng đằng sát khí người vương bình an sửng sốt u một chút ngay sau đó ánh mắt của hắn sáng lên đó là ngạ lan g thấy được thịt thần dữ của thấy được kim sơn ánh mắt xanh m ơ n mận làm người ta sợ hãi chỉ đạo chiến vương bình a n liếm môi một cái nguyên bản bước ra chân lại thu hồi lại hắn đang lo vừa dung hợp mấy tên biến thái kia thần thông không có địa phương khảo tí h đâu t i m bồi luyện còn phải dùng tiền đám người này thế mà chủ động đưa tới cửa mà lại đám người này mặc dù xương có mềm nhưng dù gì cũng là lao sinh tại liên minh đại học lăn lộn nhiều năm như vậy trong túi hẳn là có chút hàng tồn đi muốn đánh nhau phải không nói sống a vương bình an đột nhiên n ế t miệng cười một tiếng nụ cười kia sán lạn đến làm cho triệu vô cực trong lòng không h i ể u lộn bột một chút t h a n h vương bình an m ũ i chân điểm một cái cả người trực tiếp nhảy lên tấm kia dài đến trăm mét mạch ngọc bàn ăn hắn một c ư ớ c đá bay trước mặt vướng bận địa không từ trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới đám người kia hai tay chống n ạ n h dồn khí đan điện đã các ngươi g i n h đến hoảng nhất định phải cho ta đưa tiền vậy ta liền không khắc khí muốn chỉ đạo ta đúng không、đi. vương bình an dội ra một bàn tay năm ngón tay mở ra tại triệu vô cực trước mặt lung lay nhưng ta người này phí ra sân rất đắt một người một cái một triệu linh tinh mặc kệ là linh tinh vẫn là chờ đáng giá đan dược trang bị chỉ cần đáng tiền ta đều lớn toàn trường yên tĩnh triệu vô cực tao mày ngươi nói cái gì nghe không hiểu tiếng người vương bình a n l ư ớ t mắt lớn tiếng hét lên muốn theo ta đánh trước i a o một trăm triệu tiền vé vào cửa tháng ta ta gấp đôi bồi thường cho các ngươi cũng chính là hai trăm triệu nhưng nếu bị thua vương bình a n cười hắc, hắc ánh mắt tại lý thanh lưu tấm kia trên khuôn mặt trắng bệnh đỏ qua cuối cùng rơi vào triệu vô cực trên thân t i ê n bề ta mệnh bề ta còn phải ngay trước toàn trường thầy trò mặt gọi ta một tiếng ứng ra thế nào có dám hay không chơi vâng、anh. câu nói này tựa như là một viên tạc đạn ném vào hố phân trong nháy mắt khơi dậy ngàn cơn sóng hôn vọng không biết sống chết một triệu người tại sao không đi đoạn hắn đây là nghèo đến điên rồi đi lại dám mở loại này b ằ n khẩu đám lao sinh tức nổ tung bọn hắn gặp qua phách lối chưa thấy qua phách lối như vậy đây là coi bọn họ là thành máy rút tiền tốt. rất tốt triệu vô cực giận quá thành cười trong mắt sát ý tăng vọt đã ngươi muốn đưa tiền vậy ta liền thành t o à n ngươi một triệu đúng không ta ra cổ tay hắn khẽ đ ả o một tấm màu tử kim tinh tạm xuất hiện ở trong tay hung hăng đập vào trên mặt bàn trong này có một phẩy năm triệu chỉ cần ngươi có thể thắng ta tất cả đều là ngươi nhưng nếu như ngươi thua triệu vô cực thanh â m lạnh đến giống băng ta muốn ngươi quỷ gối hội giúp nhau cửa ra vào dập đầu ba ngày ba đêm thành rao vương bình an n h ã tình sáng lên tốc độ kia nhanh đến mức giống thiểm điện vẹo một cái liền đem tấm thẻ kia xét tiến vào trong tay n h á c vào trong túi động tác nước chảy mây trôi thuần thục đến làm cho lòng người đau còn có ai vương bình an đứng trên bàn ánh mắt như điện liếc nhìn toàn trường đừng chỉ động một mép lấy tiền nói chuyện cái kia mặc quần áo trắng bác gái ngươi không phải mới vừa làm cho nhất vui mừng sao tới tới tới giao tiền bị điểm danh lý thanh lưu khí đến toàn thân phát run thét to ta ra ta nhất định phải xé nát miệng của ngươi còn có to con kia nhìn cái gì vậy chính là ngươi một thân cơ b ắ p luyện được cùng tạm đá giống như kháng đánh h ô n g giao tiền cái kia trốn ở trong bóng tối k h ốm đừng ẩn giấu người điểm này ẩ nấp n kỹ xảo trong mắt ta cùng chạy trần chuồng không có khác nhau giao tiền vương bình a n giống như là chợ bán thức ăn gọi món ăn một dạo ngón tay từng cái điểm đi qua bị hắn có một chút người không có chỗ nào mà không phải là ở đây trong lao sinh người nổi bật thực lực kém cỏi nhất cũng là võ thánh sơ kỳ đừng lãng phí thời gian vương bình a n điểm x o n g tên hơi không kiên nhẫn phất phất tay các người nơi này mạnh nhất cũng liền cái này nằm cái đi cùng tiến lên a không đúng vương bình a n đột nhiên nổi giọng vẻ mặt thành thật lắc đầu hay là từng cái tới đi ta sợ cùng tiến lên ta không cẩn thận không dừng tay đem các ngươi toàn đánh chết đến lúc đó không ai giao số dư vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn tính như chết tính ngay sau đó là núi l ử a buộc phát giống như l ử a giận quá phết lối giết hắn nhất định phải giết hắn ta thiết sơn hôm nay không đem hắn nện thành thịt nát ta liền không họ thiết cái kia bị điểm danh c ơ bắp tráng hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân làn da trong nháy mắt biến thành màu hát tiết h một cước đạp vỡ sàn nhà chương ba trăm sáu mươi bảy chúng ta đánh một trận chương ba trăm sáu mươi bảy chúng ta đánh một trận cuối cùng tại vương bình an nhiệt tình tác hợp khiêu khích bên dưới năm vị người khiêu chiến đứng dậy lý thanh lưu võ thánh sơ kỳ thủy hệ phát tác am hiểu khống chế cùng c u ố n quanh thiết sơn võ thánh sơ kỳ đình phòng phát tác hệ thổ lực phòng ngự kinh người danh sưng bất động minh vương ảnh viết võ thánh sơ kỳ ám hệ phát tác tốc độ cực nhanh am hiểu ám sát liên hỏa võ thánh sơ kỳ hỏa hệ phát tác lực công kích phát r ậ n còn có mạnh nhất triệu vô cực võ thánh trung kỳ thực lực tổng hợp sâu không lường được năm người này đại biểu hội giúp nhau nhân loại liên bang lao sinh quần thể sức chiến đấu cao nhất đi, đi đi đi sân thi đấu đừng đem người ta trang viên làm hỏng còn muốn bồi thường tiền không có lời. vương bình an thu năm trăm triệu vé vào cửa tâm tình thật tốt nhảy xuống cái bàn một ngựa đi đầu hướng đi ra ngoài hạng thương không cùng lý thái bạch hai người theo ở phía sau b ắ p chân đều tại chỗ rút lao vương người đổ thật đó a hạng thương không nuốt n g ụ m nước bọn thanh âm h á t g d u n đây chính là nằm cái võ t h á n h a còn có một tên trung kỳ còn muốn xa luân chiến người vừa đ ư ợ phá cảnh giới vững chắc sao nếu không ta trả lại tiền chạy trốn đi vương bình an dừng bước lại quay đầu nhìn hai người một chút chạy trốn hắn móc ra máy truyền tin ngón tay cực nhanh thao tác chạy đường gì đây chính là phát tải cơ hội tốt đinh một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên vương bình an đem máy chuyển tin màn hình đối đến trước mặt hai người phía trên là một cái vừa mới thành lập đổ bàn giao diện thiên tiêu đứng đầu bảng vương bình an vsc nhân loại liên bang hội giúp nhau ngũ đại cao thủ tỷ lệ đặt cược một bồi một không đặt cược tuyển hạng vương bình an trong vòng một phút giải quyết chiến đấu nhanh vương bình an thúc giục nói đem hai người tiền riêng đều mắc ra toàn ép ta thắng nhớ kỹ là ép trong vòng một phút tuyển hạng kia lý thái bạch đong đưa quả xếp tay cứng nờ một một phút đồng hồ đánh năm cái võ thánh lao vương ngươi có phải hay không vừa rồi ăn quá no nao cung h ế t không đủ vương bình an không để ý tới hắn vừa đi vừa k h ẽ hát mà ngón tay còn tại trên máy truyền tin điên cuồng phát cả nhóm tin tức trần kinh thân sinh vương bình an đơn đấu vũ đại lao sinh mau tới sân thi đấu vậy xem vé vào cửa g i ả m năm mươi muốn nhìn triệu vô cực chạy trần trôn g sao muốn nhìn l ý thanh lưu khóc giống sao tám giờ tối nay sân thi đấu không gặp không về tin tức trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ liên minh đại học mạng nội bộ vô số đang tu luyện đi ngủ tán gái học sinh nhìn thấy tin tức sau tất cả đều đ ổ ngoa tạo vương bình an lại gây sự đơn đấu ngũ đại lao sinh thật hay giả nhanh đi chiếm ghế đi trễ ngay cả đứng phiếu cũng bị mất trong lúc nhất thời vô số đạo lưu quan g t ừ từng cái phủ không đảo dâng lên như là mưa sao văng bình thường điên cùng hướng lấy trung ương cạnh kỹ tràng hội tụ đêm nay nhất định là một đêm không ngủ mà đối với vương bình an tới nói đêm nay là bội thu chi dạng trung ương cạnh kỹ tràng giờ phút này một trăm không không chỗ ngồi không còn chỗ ngồi trong lối đi nhỏ đều chật đ í c h tự mang bàn nhỏ học sinh t i ế n g viên nào kém chút lật ngược mái vòm m a định rời tay m u a định rời tay áp vương bình an một phút đồng hồ giải quyết chiến đấu tỷ lệ đặt cược đã xuống đến một b ồ i một chấm một đám cháu trai này làm sao toàn áp cái này nói nhảm ban ngày một cái t ắ t kia ngươi không nhìn thấy ta mặc dù chán ghét tiểu t ử kia nhưng ta tin tưởng hắn bạo lực mỹ học vương bình an đứng tại bên lôi đ à i trong tay nắm đuốt máy truyền tin lông mày vận thành bế tắc tỷ lệ đặt cược quá thấp hắn sách một tiếng rất bất mãn đá đá bên chân hợp kim rào chắn sớm biết vừa rồi liền giả bộ suy yếu điểm nôn hai ngụm máu tốt hiện tại điểm ấy tỷ lệ đặt cược kiếm lời cái tiền vất vả đều tốn sức hạng thương không ngồi s ồ m ở bên cạnh trong tay bưng lấy một thùng mới từ khán đài người xem trong tay giá cao mua được bằng lô nghe được mắt trợt trắng trận đầu ai đi tìm cái chết a không đưa tiền vương b ì n h an nhảy lên lôi đài thậm chí lười nhát thoát cặp kia dép lào đối diện hội giúp nhau năm người chính tập hợp một chỗ sắc mặt nghiêm túc thương lượng chiến thuật cuối cùng cái kia bạch đi tung bay thân ảnh đi ra lý thanh lưu nàng hiển nhiên một lần nữa bù đáp trang trên mặt trắng bệnh bị phấn thật dày đ á y che khuất lại khôi phục bộ kia trách trời thương dân nữ thần bộ dáng bụi chân điểm nhẹ mắt đất cả người như là lăng ba t i ê n tử nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài tư thái ưu mỹ dẫn tới trên khán đài không ít lao sinh một trận gọi tốt vương học đệ lý thanh lưu đứng vững sửa sang bị gió thổi loạn thái dương thanh âm nhu h ò a lại lộ ra một cỗ thuyết giáo vị kỳ thật sự tình không cần náo đến một bước này chỉ cần ngươi bây giờ chịu cúi đầu thừa nhận sai lầm trả lại dương long ngừng vương bình an giơ tay lên lòng bàn tay hướng về phía nàng giống như là đang đổi con rồi đại tỷ nơi này là lôi đ à i không phải ủy ban cư dân đều i giải thất hắn đem bàn tay tiến trong túi lấy ra cái tiêu tiểu cũ máy kế toán ấn hai lần hiện tại bắt đầu tính thời gian mỗi nói nhiều một câu nói nhảm thêm thu một trăm không không không phí tổn thất tinh thần người lý thanh lưu khi đến ngực một trận trập trùng thật vất vả duy trì đoàn trang k é m chút phá công ngu xuẩn mất khôn đã ngươi khăng khăng muốn ăn đòn vậy ta liền thay trường học hảo hảo giáo dục một chút ngươi cái gì gọi là tôn sư trọng đạo vơ anh vừa dứt lời một cỗ bảng bạc hơi nước màu lam từ trong cơ thể nàng n g phát nước này không phải phàm thủy mỗi một giọt đều nặng đến n g à n cân bày biện ra một loại quỷ dị màu làm xám mang theo cực mạnh tính dính cùng tính ăn mòn l ự c thủy phát tắc lông nông tung bay không dậy nổi hoa lao định bãi chìm đây là cực mạnh k h ô n g chế hình phát tắc một khi bị quấn lên cho dù là cùng giai võ thánh cũng sẽ rơi vào trong vũng bùn không thể động đậy cuối cùng bị tươi sống mài chết chương ba trăm sáu mươi tám nước của ngươi quá yếu đề nghị uống nhiều nước nóng chương ba trăm sáu mươi tám nước của ngươi quá yếu đề nghị uống nhiều nước nóng lên lý thanh lưu hai tay kết tấn khét t h e một tiếng lớn như vậy lôi đài trong nháy mắt biến thành một mảnh chạch quốc thao thiên cự lãng trống rỗng bớt lên chừng cao mấy c h ụ c mét như là một đầu màu xanh đậm cự thú mở ra miệng rộng hướng phía vương bình a n nuốt hết mà đi thanh thế to lớn thậm chí ngay cả hàng phía trước người xem cũng có thể cảm giác được cái kia c ô đập vào m ặ t ngạt thở cảm giác thật mạnh lực k h ô n g chế trên khán đài có người kinh hô lý thanh lưu mặc dù thực chiến không phải mạnh nhất nhưng chiêu này l ư ợ c thủy lao t ủ tuyệt đối là võ thánh sơ kỳ bên trong khó dây dứa nhất chỉ cần bị k h ô n g trụ vương bình a n cái kia sẽ chỉ dùng man lực m ã n phu liền thế đi sóng lớn ngập trời bóng ma b a phủ vương bình ăn cứ như vậy đứng tại đầu sóng dưới đáy hai tay bỏ vào nước cổ thậm chí còn có lòng dạ thanh thản huýt sáo loẹn loẹn hắn lắc đầu rất là thất vọng nước tắm làm nhiều như vậy cũng không sợ lãng phí tài nguyên ngay tại cái kia phô thiên cái địa ngược thủy sắp đập vào đỉnh đầu hắn trong nháy mắt vương bình ngăn động hắn không có tránh vậy không có r a quyền chỉ là đem tay phải từ trong túi lấy ra d ũ i ra một cây ngón trỏ tại trước mặt trong không khí nhẹ nhàng chọc lấy một chút thu ông không có bất kỳ cái gì tiếng nổ kinh tiên động đ i ệ chỉ có một cái chỉ có viên thủy tinh lớn nhỏ tròn màu đen đột ngột xuất hiện tại đầu ngón tay của hắn phía trước chung quanh tia sáng bóp méo một chút ngay sau đó cái kia không ai bị nổi phản phất có thể bao phủ hết t h ạ thao thiên cự lãng đột nhiên giống như là bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g một giây sau rầm rầm kinh khủng hấp lực bộc phát cái kia đầy trời ngược thủy giống như là tìm được chỗ t h á o nước cống thoát nước nước bẩn điên cùng xoay tròn sụp đổ hướng phía cái kia điểm đen nho nhỏ dũng mánh lao tới cao mấy chục mét đầu sóng nặng mấy tấn ngược thủy trong trước mắt ngay tại trước mắt bao người bị cái kia không đ á n g chú ý chấm đen nhỏ cắn nuốt sạch sẽ ngay cả một bọt nước đều không có tràn ra đến thậm chí ngay cả lý thanh lưu trên quần áo trang trí tua cờ đều bị cố lực hút này kéo tới trực tiếp thật cái gì lý thanh lưu trên mặt thong dong trong nháy mắt sổ đ ổ trong mắt kém chút t r ư ờ n g ra ngoài nàng pháp tắc đâu nàng khổ tu ba mươi năm mới ngưng tụ ra nhược thủy chân ý đâu đi đâu nàng chưa kịp kịp phản ứng cái kia c ố kinh khủng hấp lực đột nhiên biến hướng trực tiếp khóa chặt tại trên người nàng a lý thanh lưu phát ra rít lên một tiếng cả người không bị khống chế bay tới đằng trước hai chân tại hợp kim trên lôi đài cày ra hai đạo thật sâu hỏa hoa nhưng căn bản ngăn không được thế đi giống như là một cái chủ động ôm ấp yêu thương vơm ư ớ m đúng một tiếng b á t giòn điểm đen kia biến mất thay vào đó là vương bình an một bàn tay cái tay kia công bằng vừa v ặ n kẹt tại lý thanh lưu trắng n o n p h o n dài trên cổ như là kim s á t khúc khúc k h ú lý thanh lưu hai chân cách mặt đất cái c h â n tay cầm giữa không trung nàng liệu mạng giấy ruộng hai tay lung tung đuốt vương bình an cánh tay thể n ộ i n h ư ợ c thủy pháp tắc muốn một phát lại phát hiện mình tại tiếp xúc đến vương bình an thân thể trong n h y mắt tất cả năng lượng cũng giống như trâu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh đó là lô đen tầm nhìn bị động hiệu quả vạn pháp bất sưng ỵ chỉ cần p h á p tắc tầng cấp thấp hơn vương bình an đó chính là cho sạc dự phòng đưa điện ngươi liền chút bản lãnh này vương bình an đem mặt t i ề n tới khoảng cách gần thưởng thức vị này nữ thần bởi vì ngạt thở mà trướng thành màu gan heo mặt nước ngược lại là thật nhiều đáng tiếc phế vật mềm đ ú n g một chút kình đều không có hắn biết miệng một mặt ghép bỏ đề nghị ngươi trở về uống nhiều một chút nước nóng cái kia chị bắt bệnh nói không chừng có thể chị chị ngươi đầu vóc này nước vào ma bệnh quá yếu kế tiếp vương bình an ngáp một cái giống như là ném rác rưởi một dạng tiện tay ra bên ngoài hất lên、Siêu. lý thanh lưu hóa thành một viên nhân thể đ ạ n á o vạch ra một đạo cũng không duyên dáng đường v ò n g cùng trực tiếp vượt qua lôi đài rào chắn nặng nề g h màn tệ ở triệu vô cực một bản k i a người bên chân t h a n h mặt đất chấn động lý thanh lưu hai mắt khẽ đ ả o trực tiếp mất đi triệu vô cực bọn người vô ý thức về sau nhảy một bước nhìn xem trên mặt đất cái tia quần áo không trình tề mặt mũi tràn đẩy cho bụi nữ nhân từng cái sắc mặt trắng bệnh giống như là gặp ủy vừa mình a n đứng ở trên đài phủi tay giống như là vừa làm xong cái gì không có ý nghĩa thủ công nghiệp hắn móc ra máy kế toán hướng về phía dưới đài cái kia phụ trách tính thời gian trọng tài dương lên cái cảm người nào tính một chút thời gian đơn buôn bán này có chút nhanh đừng cho ta tính sai trọng tài toàn thân khẽ run dậy nhìn thoáng qua đồng hồ bấm dây bên trên số lượng ba giây bốn hai hắn nuốt n g ụ m nước bọn dùng thanh e m run dậy thông qua phát thanh hô trận đấu bên thắng vương bình an tốn thời gian bốn giây không đến thật chỉ là một bàn tay mua bán a i trên khán đài không biết là ai n h ỉ non một câu ngay sau đó giống như là biện gầm tiếng hoan hô trong nháy mắt nổ tùng kém chút đem sân thi đấu trần nhà cho là tùng ngư bức vương bình an ta muốn cho ngươi sinh con khỉ tỷ lệ đặt cược mặc dù thấp nhưng là thoải mái a cái này mẹ nó mới là nghiện ép cái này mẹ nó mới là võ thánh chương ba trăm sáu mươi chín mai rùa chương ba trăm sáu mươi chín mai rùa ngọt tảo miểu sát thật là miểu sát lý thanh lưu thế nhưng là uy tín lâu năm võ thánh a cái kia một tay m i ệ u thủy phát tắc năm đó thế nhưng là vây chết qua một đầu cựu phẩm đ ỉ n h phong tình thú cứ như vậy không có vương bình an vừa rồi đầu ngón tay kia đến cùng l à cái quỷ gì lô đen sao cái này mẹ nó là b ậ t học đi khán giả điên、rồi. từng cái đỏ mặt tía thai gào ghét bọn hắn đến xem tranh tài vốn là ôm chế rêu tâm thái tới dù sao một cái mới vừa vào học tân sinh đơn đấu năm cái thành d à n h đã lâu lao sinh này làm sao nhìn đều là m u ố n chết nhưng bây giờ tịch bản phản cái kia mặc dép lào một mặt tham tiền dạng ra hỏa đứng trên lôi đ à i tựa như là một tòa không thể vượt qua núi cao mà hội giúp nhau đám kia cái gọi là tinh anh giờ phút này từng cái sắc mặt tái xanh cùng ăn con rồi chết một dạng k h ó coi nhất là triệu vô cực hắn gắt gao nhìn chằm chằm bị ném ra bên ngoài sân hôn mê bất tỉnh lý thanh lưu khỏe mắt cơ bắc điên còn run r u y sắc mặt đen s ỉ chẳng khác nào đ á y nổi thua mà lại thua khó coi như vậy như thế t h i đ ể liền đối phương góc áo đều không có sợ đến liền bị khi rác r ư i một dạng ném ra ngoài cái này không chỉ là thua một trận tranh tài đây là đem hội giúp nhau ra mặt lột xuống ném xuống đất d ấ m d ấ m xong còn nổ nước miếng thiết sơn triệu vô cực hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía bên người trắng hán t h a n h âm âm chầm đến có thể chạy ra nước trận này chỉ cho phép thắng không cho phép bại lý thanh lưu là chủ quan kinh địch ngươi không giống mới sức phòng ngự của ngươi cùng g a i vô địch chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được công kích của hắn hao tổn cũng có thể mái chết hắn cái kia gọi thiết sơn tráng hắn nhẹ gật đầu hắn không nói gì nhưng trên mặt biểu lộ so vừa rồi ngưng trọng gấp mười lần hắn không phải người ngu vừa rồi vương bình an cái kia một tay thôn vệ nhược thủy để hắn cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn run dậy vậy tuyệt đối không phải phổ thông không gian phát tắc đó là tầm thứ cao hơn thậm chí chạm tới hủy diệt lực lượng của bản nguyên hô thiết sơn p h u n ra một bụng trọc khí cất bước đi đến lôi đài ngôi đi một bước mặt đất đều đi theo run dậy một chút hiển nhiên một cái hình người xe tăng hắn không có giống lý thanh lưu như thế b ả y cao thủ gì ra đỡ cũng không có nói cái gì nói nhảm vừa mới đứng vững vê anh một c ỗ hảo q u a n g màu gắn đất trong nháy mắt t ừ trong cơ thể hắn bộc phát kim cương nham phát tắc mở thiết sơn gầm lên giận dữ chỉ gặp hắn làn da cấp tốc hóa đá biến thành một loại màu ám kim nham thạch tính chất ngay sau đó vô số khối nham thạch to lớn trống rông hiện hiện giống như là có sinh mệnh một dạng điên cuồng hướng về thân thể hắn đắp lên áp xúc trong t r ớ c mắt cái kia cao hai m trắng hắn biến mất thay vào đó là một cái đường kính vượt qua mười m nham thạch to lớn hình cầu cái này còn không phải đã bình thường mỗi một khối nham thạch mặt ngoài đều lưu chuyển lên như kim loại q u a n t r ạ c h đó là dung hợp kim hệ p h á p tắc kim cương nham danh xương độ cứng có thể so với tinh hạ bọc thép có thể ngạnh kháng chủ pháo oanh kích mà không nát đây chính là thiết sơn chiến thuật khi r ù a đen đã ngơi ư công kích quỷ dị vậy ta liền đem chính mình bọc lại bao bọc cực kỳ chặt chẽ ngay cả vết nước cũng không lưu lại ta cũng không tin ngươi có thể đem cái đồ chơi này cho gặm xuống đến tới đi n a m thạch hình cầu nội bộ chuyến gia thiết sơn như sấm dền thanh n m mang theo tiếng vọng chấn người mảng nhị đau nhức vương bình an ta biết ngươi tả môn nhưng ta cái này kim cương pháo đài liền xem như võ thánh trung kỳ toàn lực oanh kích cũng phải đánh lên ba ngày ba đêm ta liền đứng tại cái này khiến n g ư ơ i đánh ngươi có thể phá phỏng coi như ta thua toàn trường xôn xao đây cũng quá vô lại đi đường đường lao sinh đối mặt một cái tân sinh thế mà vừa lên đến liền rút vào trong vỏ làm con r ù a đen rút đầu x u ý t trên khán đài vang lên một mảnh h ư thanh nhưng t i ế t sơn căn bản không quan tâm mặt mũi mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền lý thanh lưu vừa rồi ngược lại là rất sĩ diện kết quả đây hiện tại còn nằm trên mặt đất sủi bọt mép đâu chỉ cần có thể thắng chỉ cần có thể bảo trụ cái kia một triệu linh tinh khi rùa đen thế nào khi con rùa đều được vương bình an đứng tại lôi đài một bên khác nhìn trước mắt cái này to lớn đen xỉ quả cầu đá hắn không có vội vã đ ộ n thủ mà là sờ lên c ằ m vây quanh quả cầu đá vòng vo hai vòng ánh mắt kia không giống như là đang nhìn đối thủ giống như là tại phế phẩm vợ ve c h a i bên trong nhìn xem một đống treo giá sát vụ chật chật chật vương bình an một bên nhìn một bên gật gù đắc ý địa điểm mình tài liệu này không tệ a kim cương nham trộn lẫn một chút tinh thần k á c còn có chút thâm h ả i trầm ngân hương vị mặc dù độ tinh khiết không cao nhưng cũng coi là quá hiếm thấy thạch h á n vươn tay tại trên quả cầu đá g õ g õ đương đương đương thanh âm thanh thúy giống như là đập vào thật tâm k é p k h ố i bên trên độ cứng cũng có thể dùng để trang t r ả i phòng ở hẳn là rất dán chắc vương bình a n móc ra cái tiêu t i ể u cũ m á y kế toán lốp bốt tấn một trận lớn như vậy một đống nếu là hủy đi nát bán phế liệu đoàn trường chỉ có thể bán cái mấy trăm ngàn nhưng nếu có thể cắt thành chỉnh chỉnh tề tề phiền đá bán cho những cái kia làm sửa sang đất người giàu có tối thiểu có thể l ậ t cái lần t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi danh xưng cứng rắn nhất mai rủa t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi danh xưng cứng rắn nhất mai rủa nghe nói như thế trốn ở trong quả cầu đá thiết sơn kem chút một b ụ n lao hết u y phun ra ngoài thân mẹ nó làm sửa sang lao tử đây là phòng ngự mạnh nhất thần thông là dùng đến bà mệnh không phải cho ngươi làm vật liệu xây dựng vương bình an ngươi ít tại cái kia giả thần giả quỷ thiết sơn giận dữ h ế t có bản lĩnh ngươi liền độc thủ đừng chỉ động một mép gấp cái gì vương bình an thu hồi máy kế toán chậm rãi nắm tay từ trong túi lấy ra đã n g ư ơ như vậy vội vã đưa tiền vậy ta liền thành t o à n ngươi hắn lui về sau một bước cũng không có giống đối phó lý thanh lưu như thế sử dụng lô đen tầm n h ị n lô đen món đồ kia quá bá đạo nuốt vào đi ngay cả cặn cũng không còn tốt như vậy kiến trúc vật liệu nuốt thật là đáng tiếc đến c ắ t ra còn phải cắt đến vương bước cắt đến xinh đẹp như vậy mới phải bán tốt giá tiền v ớ i b ạ n bắt ngươi thử một chút chứa mới vương b ì n h a n khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng để thiết sơn sợ hai trong lòng dáng tươi cười hắn chậm rãi nâng tay phải lên năm ngón tay k h é lại hóa trưởng làm đao ông không có bất kỳ cái gì khí thế kinh thiên động địa bộc phát cũng không có cái gì lôi đình v ạ n quân doanh mình chỉ có một vệ ánh sáng một đạo yếu đ ớt dây tóc lại sáng đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng kim bạch sắc và mang tại lòng bàn tay của hắn biên giới ngưng tụ đó là quang cực tốc đó là kim s ắ c bén hai đại đ ỉ n h cấp phát tắc tại hệ thống cưỡng ép kết hợp một chút hoàn mỹ dung hợp hóa thành thế gian này nhanh nhất sắc nhất một cây đao thần thông quang âm t r ả n một đao này có chút ý vương bình an nhẹ g ọ n n ỉ non một giây sau hắn động không tại người xem trong mắt hắn căn bản không n ú c ních hắn chỉ là đứng tại chỗ thân ảnh hơi mơ hồ một chút tựa như là cũ kỹ t v xuất hiện đông tuyết bình phòng lấp lóe trong nháy mắt sau đó hắn lại khôi phục rõ ràng tư thế không thay đổi biểu lộ không thay đổi thậm chí ngay cả cặp kia dép lào vị trí đều không có biến phản phất vừa rồi trong nháy mắt đó mơ hồ chỉ là đám người ảo giác cái này xong trên k h á n đ à i có người một mặt mộng bức mà hỏi t h ă m hắn động sao tại sao ta cảm giác hắn căn bản không n ú p nít a có phải hay không vô trương thanh thế a liền ngay cả trốn ở trong quả cầu đá thiết sơn cũng là không hiểu ra sao hắn một mực căng thẳng thần kinh chờ đợi giống như mưa to gió lớn công kích thế nhưng là bên ngoài yên tĩnh ngay cả cái d á m v a n g đều không có vương bình an ngươi làm cái quỳ gì thiết sơn nhịn không được dễ cực nói ngươi nếu là không được cứ việc nói thẳng đừng ở cái kia bày bỏ sơ lãng phí mọi người thời gian nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt dang d ắ c một tiếng cực kỳ nhỏ cực kỳ thanh thúy tiếng vang đột nhiên từ đỉnh đầu hắn chuyển đến tựa như là pha lê vỡ ra thanh âm ngay sau đó tại toàn trường một trăm không không ánh mắt nhìn soi mói Cái kia a d ngay h s ư n c cả nội g kháng n h bộ nham thạch hoa văn kim loại hạt tròn kết cấu đều bị cắt đến chỉnh chỉnh tề tề không có một tia một vạch nhỏ như sợi lông tựa như là dao nóng cắt mỡ bỏ tơ lụa đến làm cho người ra đầu run lên cái này triệu vô cực đống nhiên đứng lên trong tay cái ghế lan can bị hắn nạnh g sinh x i n h bóp thành một phấn trong mắt của hắn kém chút chừng ra ngoài gắt gao nhìn chằm chằm cái kia v ế p cắt nhanh quá nhanh nhanh đến liền âm thanh đều đổi u không kịp động tác của hắn nhanh đến ngay cả pháp tắc ba động cũng không kịp quyết tán đây chính là vương bình an thần thông mới cái này mẹ nó là người có thể luyện đi ra chiêu thức theo quả cầu đá trượt xuống lộ ra bên trong thiết sơn thời khắc này thiết sơn duy trì một cái hai tay ôm ngực tư thái phòng ngự động tác cứng đ ở đứng tại chỗ ánh mắt của hắn chừng tròn xoe trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra tới trên người hắn nguyên bản bao trùm lấy một tầng thật dày á o giáp n h a m thạch nhưng bây giờ tầng kia á o giáp vậy theo quả cầu đá cùng một chỗ từ giữa đó đã nước ra lạnh cạnh hai nửa á o giáp rơi trên mặt đất phát ra một tiếng v a n giòn thiết sơn toàn thân chỉ còn lại có một đầu con tất bại lộ ở trong không khí một trận gió lạnh thổi qua hắn đ ỗ n g nhiên sợ run cả người một cỗ sợ hai trước đó chưa từng có giống như là một cái băng lãnh đại thủ gắt gao nắm lấy trái tim của hắn vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác đến tử vong tia sáng kia cắt ra hắn tháo đài cắt ra khôi giáp của hắn cuối cùng dán da của hắn dừng lại chỉ cần lại hướng phía trước dù là một bé nhỏ v ỡ da liền không chỉ là tảng đá mà là hắn thiết sơn người này hắn thậm chí có thể cảm giác được bộ ngực mình chính giữa một cọng tóc gáy đã bị cắt đứt chính nhẹ nhàng rơi đi xuống lộc cộc thiết sơn khó khăn nuốt nước miếng một cái chân của hắn bắt đầu phát run sau đó là tay cuối cùng là toàn thân như cái run dày một dạng run dày không ngừng người, người thiết sơn ha to miệng muốn nói chuyện lại phát hiện cuốn họng khô khốc đến không phát ra được thanh âm nào vương bình an đứng tại hắn đối diện trong tay vớt vớt cái kia đạo còn không có tán đi kinh quang một mặt tiếp bối ai ngược tay vương bình an thở dài nhìn xem trên mặt đất cái kia hai nửa quả cầu đá lắc đầu lúc đầu muốn cắt thành bốn khối tốt vận chuyển kết quả không có khống chế tốt cường độ kém chút đem ngươi cho cắt t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt sắc rùa đen phá t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi mốt sắc rùa đen phá nói đ ế n đây hắn ngầm đầu nhìn xem sợ choáng váng tiếp sơn vẻ mặt thành thật giải thích nói ngươi đừng hiểu lầm a ta không giết ngươi không phải là bởi vì ta nhân tử chủ yếu là hiện tại tiền thuốc men quá m ắ c đem ngươi cắt thành hai nửa còn phải cho ngươi hợp lại cái kia xài hết bao nhiêu tiền a bạn nhất ngươi quyền nợ vậy ta chẳng phải là thua t h i ệ t lớn cho nên ta chỉ cắt trang bị của ngươi vương bình an chỉ chỉ trên đất tảng đá đây coi như là phá hư của công sao không cần ta bồi đi toàn trường tích mịch tất cả mọi người giống như là nhìn như quái vật nhìn xem vương bình an chỉ cắt trang bị không thương tổn người cái này mẹ nó so giết người còn khó hơn gấp một vạn lần được không cái này cần cần nhiều kinh khủng lực khống chế cỡ nào biến thái tự tin đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới đ a o tại diêm vương già trên dâu diện n ổ đông ta ta thiết sơn rốt cục tìm về thanh âm của mình hắn nhìn xem vương bình a n tấm tia người v ậ t vô hại mặt chỉ cảm thấy đó là trên đời này kinh khủng nhất tắc ma cái gì phòng ngự vô địch cái gì kim cương pháo đài tại quái vật này trước mặt đó chính là chuyện tiểu lâm là khối đậu vũ ta nhận thua thiết sơn phát ra một tiếng thê lương thét lên trong thanh âm k i a mang theo tiếng khóc nước n ở mang theo sụp đổ mang theo sống sót sau hai nạn may mắn hắn hai chân mềm lún trực tiếp tới cái tiêu chuẩn trực quỳ đừng tắc ta tuyệt đối đừng c ắ t ta tiền ta cho một triệu không hai triệu ta đều cho thiết sơn luống cuống tay chân từ trong nhận chứa đồ móc ra một nắm lớn linh tinh thẻ nhìn cũng không nhìn một mạch ném về vương bình an thiết sơn chạy chạy gọi là một cái lộn n g ạ o hẳn không thể mọc ra thêm hai cái đ u ổ i vậy phần cái kia thân vỡ thành hai nửa kim cương nhà m á o giác đương mưu mệnh đều muốn không có còn muốn cái gì xe đạp trên lôi đài trong nháy mắt trống không xuống tới chỉ còn lại có vương bình an một người trong tay nắm lấy một thanh xanh xanh đỏ đỏ linh tinh thẻ chính hướng về phía ánh nắng t ư n g tấm nếm lấy cái kia chuyên chú sức mạnh so vừa rồi đánh nhau chăm chú nhiều một triệu hai triệu sách này làm sao còn trà trộn vào đến một tấm giảm giá thẻ vương bình ăn hơi nhứ ú mày hai ngón tay kẹp lên một cái thẻ một mặt ghét bỏ cực quang hội sở tám mươi tám xem thường ai đây ta là loại kia kém điểm này chiết khấu người sao t h y quỳ nghèo hắn tiện tay đem thẻ ném xuống đất sau đó n g n g đầu ánh mắt quét về phía hội giúp nhau còn lại ba người ánh mắt kia xanh m ơ n mận tựa như là đồ tệ nhìn xem trong vòng đợi làm thịt heo l ạ như là ngạ lan nhìn xem hành tàu thị ba chỉ kế tiếp đơn giản ba chữ nhẹ nhàng lại giống như là một cái trọng truy hung hăng nện ở triệu vô cực đám người trên ngực nện đến bọn hắn mắt nổi đong đóm tính toàn trường mười vạn người sửng sốt không ai dám thở mạnh mới vừa rồi còn kêu gào muốn cho vương bình an lên lớp d ạ y hắn là m người lao sinh trận doanh giờ phút này từng cái rụt cổ lại cùng chim cút giống như thua liền hai trận mà lại thua một trận so một trận thảm một trận so một trận q ị dị lý thanh lưu bị khi rác r ờ i một dạng ném bay bây giờ còn đang cái kia sủi bọt mép thiết sơn danh xưng phòng ngự mạnh nhất kết quả bị dọa đến tại chỗ trượt quỷ hô mụ mụ cái này mẹ nó là tân sinh đây quả thực là cái hất lên da người quái vật là đến chỉnh đốn chỗ làm việc riêng vương g i a làm sao không ai vương bình an đem linh tinh thẻ nhét vào trong túi thơi không kiên nhẫn mà run lên run chân trên chân dép lào lạch cạch lạch cạch văng lên không phải mới vừa thật điên sao không phải muốn dạy ta làm người sao nhanh đừng chậm trễ thời gian của ta nhà ăn thịt kho tàu đều muốn lạnh bên tia cái kia, mặc đồ đen khỉ ống. Còn có tóc kia cùng ổ gà giống như lông đỏ hai mươi a i tới trước đưa tiền bị điểm danh ảnh rết cùng liệt hỏa sắc mặt trong nháy mắt trở nên so gan heo còn có nhịn xì n ụ c h â n trụi xì n ụ làm võ thánh c ư ờ g i ả bọn hắn lúc nào bị người giống gọi món ăn một dạng chỉ vào cái mũi nhục nhát qua t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai tiếp tục miểu s á t t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi hai tiếp tục miểu s á t ta đi ảnh s á t thâm hít một hơi từ trong hàm giang gạt ra hai chữ hắn là cái thích khách thân hình phong đầy cả người c u ố n tại một kiện rộng lớn trong đấu đồng màu đen t r u n g quanh tia sáng ở bên cạnh hắn tựa hồ cũng trở nên đảm đạm mấy phần tự mang âm gian kính lọc bóng đen phát tắc mặc dù chính diện cứng rắn không như sắt núi khống chế không bằng lý thanh lưu nhưng luận tốc độ luận bị dị hắn là hội giúp nhau bên trong người thứ nhất thục xương lão l ụ g cẩn thận một chút triệu vô cực sắc mặt tâm c h ầ m đến có thể c h ả y ra nước thấp giọng dặn dò tiểu tử này tạ môn chớ cùng hắn cứng đôi cứng lợi dụng tốc độ của ngươi ưu thế du đấu mai chết hắn minh m ạ c h ảnh sát nhẹ gật đầu một giây sau thân ảnh của hắn hư không tiêu thất không phải loại kia di động với tốc độ cao lưu lại tàn ảnh mà là chân chính biến mất tựa như là một giọt mực nước dung nhập đêm tối t r i ệ để không thấy tung tích tiêm hành đâm lưng nhất kích tất sát đây là hắn sở trường cho hay、Nha. chơi chơi t r ố n tìm vương bình ăn nhũ mày vẫn đứng tại chỗ thậm chí ngay cả tư thái phòng ngự đều chẳng muốn mày loẹ l o ẹ hắn ngáp một cái thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại một bộ ta ngủ ngươi tùy ý tư thế một cử động kia triệt để t r ọ c giận dấu ở chỗ tối cảnh sát m u ố n chết cũng dám nhắm mắt thật sự cho rằng ta là thiết sơn cái kia cổng cảnh rùa đen sao đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành vào ngươi siêu trong không khí chuyển đến cực kỳ nhỏ tiếng xe gió nhanh nhanh đến mức cực h ạ tại ngươi xem trong tầm mắt trên lôi đài đột nhiên xuất hiện mười mấy cái bóng dáng màu đen bọn chúng từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng vương bình an phát khởi công kích mỗi một cái trong bóng dáng đều lóe ra màu đũ lam h à n q u a n g đó là bôi kịch động truy thủ tiến huyết phong h ậ u chết đi mười mấy cái bóng dáng đồng thời phát ra d í t lên thanh â m trùng điệp cùng một chỗ c h ó i hai không gì sánh được phản g phất bách quỷ giả hành truy thủ khoảng cách vương bình an cổ họng chỉ còn lại không tới ba tấc trên khán đài không ít nhát gan nữ sinh đã che mắt không dám nhìn tiếp xuống huyết tình một màn nhưng mà ngay tại cái tia tất sắc nhất kích sắp rơi xuống trong mé mắt vương bình an k h o miệng đột nhiên khơi gợi lên một vòng quỷ dị độ con bắt được ngươi hắn không có mở mắt chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng đúng thanh âm thanh thúy tại ồn ào tiếng rít bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng t h ầ n thông thưa không lôi t h i ể m đây là vương bình an dung hợp không gian cùng lôi đỉnh hai đại đỉnh cấp p h á p tắc sau lần thứ nhất ở trong thực chiến tế ra cái này sss cấp s á t chiêu không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cũng không có bất luận là sóng năng lượng nào vương bình an thân ảnh tựa như là tín hiệu không tốt cũ kỹ màn hình tv ẩm lòe lên một cái một giây sau hắn biến mất cái kêu mười mấy cái tất sắt bóng dáng toàn bộ đâm cái không hung hăng đâm vào trong không khí nhìn buồn cười không gì sánh được cái gì g i ấ u ở bên trong một cái trong bóng dáng ảnh sát bản thể con người đ ỗ n g nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim người đâu không đợi hắn kịp phản ứng một cố làm cho người dùng mình hàn ý đột nhiên từ sau lưng của hắn dâng lên ngay sau đó là một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn như là lao h ư u trùng phùng anh em mượn cái h ụ q u ẹ t trêu tức thanh âm dán bên hai của hắn văng lên ảnh sát toàn thân lông tơ trong nháy mắt d ự đứng đỉnh đầu đều muốn bay lên làm sao có thể hắn ở đâu hắn tại trong cái bóng của ta không đợi ảnh s á t làm ra bất luận cái gì né tránh động tác vây anh một đạo màu ám kim lôi đ ỉ n h không có dấu hiệu nào tại ảnh s á t thể nội nổ tung đây không phải phổ thông lôi điện đây là dung hợp lực lượng không gian hư không thần l ôi nó không nhìn ảnh s á t bên ngoài thân hộ thể cơ ư n g khí không nhìn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bóng đen phát tắc trực tiếp tại kinh mạch của hắn xương cốt thậm chí mỗi một cái trong tế bào dứt bạo a a a a tiếng kêu thảm thiết thê lương vang tận mây xanh nghe được người ra đầu run lên trên lôi đài cái kia mười mấy cái huyễn ảnh trong nháy mắt pha toái chỉ còn lại có ảnh sát bản thể như cái bị thông điện con c ó c một dạng tại nguyên chỗ điên cùng run r u dày n ả y lên b ở rác gan sở l ú a b ú t m à u ám kim hồ quang điện ở trên người hắn điên cùng nhảy gọn đem hắn cái kia thân đắt đỏ thích khách cáo t r ò n nổ thành miếng v ả i mạng tiên phi vũ ba giây đồng hồ sau lôi quang tiêu tán vương bình an đứng tại ảnh sát sau lưng trong tay còn nắm vút một sợi lưu lại hồ quang điện một mặt vẫn chưa thỏa mãn sách sức lực sự lớn hắn lắc đầu nhìn xem trước mặt kể tác nguyên bản âm lãnh thần bí ảnh sát giờ phút này đã biến thành một khối hình người t h a n đen toàn thân khói đen bút lên trong miệng t ả n ra một cỗ mùi khét l ẹ n nhất khôi hài chính là hắn đầu kia nguyên bản nhu thuận tóc dài giờ phút này bị sét đánh đến chuẩn bị dựng thẳng lên nổ thành một cái cự đại bạo tạt đầu tựa như là một viên đốt cháy khét cây đông cải xanh phù phù ảnh sát hai mắt khé đảo thẳng tắp nga xuống toàn thân còn tại thỉnh thoảng run r ậ y một chút trong miệng phát ra h ả hà thanh âm chương ba trăm bảy mươi ba còn có ai nghĩ q u ầ n chương ba trăm bảy mươi ba còn có ai nghĩ q u ầ n miểu sát lại là miểu sát mà lại là loại này cực kỳ n ụ c nhã tính miểu sát toàn trường người xem đã chết lặng bọn hắn hà to mồm nhìn xem cái k i a ngã trên mặt đất bạo tạt đầu muốn cười lại không dám cười ỉ ì m nén đến mặt b à bừng quá tàn bạo quá biến thái thế này sao lại là tranh tài đây quả thực là đơn phương hành hạ người mới là hàng duy đặc kích kế tiếp vương bình an nhìn cũng chưa từng nhìn trên đất ảnh r ế t một chút thuần thục t ú i người đem trên tay đối phương nhẫn chữ vật lột sụt dưới động tác nước chảy mây trôi hiển nhiên là kẻ tái phạm sau đó n g n g đầu nhìn về phía hội giúp nhau cuối cùng còn lại hai người triệu vô cực cùng cái kia tóc đỏ linh ỏ a còn mỗi ngươi hai vương bình an lung lay trong tay n h ẫ n chữ vật cười đến như cái ma quỷ lại như cái đòi nợ ai đến đưa tiền chương ba trăm bảy mươi hai còn có ai nghĩ quẩn liên hỏa thân thể đang run rẩy không phải sợ sệt là phẫn nộ cực hạn phẫn nộ làm hỏa hệ võ thánh tính tình của hắn vốn là bạo một chút liền nhìn xem h i n h đệ của mình từng cái bị nhục nhã bị xem như r ắ c r ư i một dạng ném đ à i trong cơ thể hắn l ử a giận đã kiểm chế đến cực hạn sắp nổ vương bình a n liên hỏa vừa xài b ư ớ ra dưới chân hợp kim sàn nhà trong nháy mắt hỏa tan thành nước é p tư tư rung động Ta muốn đây e m Một ngọn lửa màu tím, ngươi thành Người anh. ngọn trong cơ thể hắn phóng lên tận、trời. Phần cơ trời. đốt đ trò. từ thể thiên tử hỏa. lửa cốc là thu thập chỗ sâu trong lòng đất hỏa d u n g hợp hỏa hệ pháp tắc tu luyện mà thành bản nguyên chi hỏa nhiệt độ độ cao đủ để trong nháy mắt hóa khí sắt thép chết cho ta liên hỏa nổi giận gầm lên một tiếng hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép phân phật đầy trời t ử hỏa hóa thành một đầu to lớn hỏa lòng gầm t é p phóng tới vương bình an toàn bộ sân thi đấu nhiệt độ trong nháy mắt tiêu thang hàng trước người xem thậm chí cảm giác mình lông mạnh đều muốn cháy hoảng sợ lui về sau đi sợ bị thai bay vạ gió tốt lửa đây mới là võ thánh nên có uy thế thiêu chết hắn liên hòa học trường thiêu chết tên yêu n g ư ờ i này hội giúp nhau bên kia rốt cục có người nhịn không được hô lên bọn hắn quá bị đè nén quá cần một trận thắng lợi đến rửa sạch xỉ đủ nhưng mà đối mặt cái này phô thiên cái địa phản phất có thể đốt cháy vạn vật khủng bố từ hỏa vương bình an không chỉ có không có tránh ngược lại nuốt nước miếng một cái lộc cộc thanh em rất lớn tại liên h ỏ a thiêu đốt đôm đốt đốt tâm thanh bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột vậy đặc biệt con đường có chút đói bụng vương bình an sợ lên bụng vừa rồi tại trên y ế n hội vào xem lấy ăn thịt còn chưa kịp uống canh lúc này vừa vặn có chút khác l ử a này nhìn xem rất bổ a đ ạ i bổ đến rất đúng lúc vương bình an cười lớn một tiếng đ ố n g nhiên hém i ệ n g không phải loại kia phổ thông há mộm mà là một loại phảng phất muốn đem thiên địa đều nuốt xuống khoa trường động tác cái cầm đều muốn chất khớp ông đan điền của hán chỗ cái kia thần bí lò luyện bỗng nhiên xoay trọn một cỗ kinh khủng hấp lực thuận cổ họng của hắn buộc phát mà ra t h ầ n h ô n g t h ô n tiên phệ địa đan g điền lò l i bản một giây sau làm cho tất cả mọi người thế giới quan sụp đổ một màn phát sinh đầu kia gào thét mà đến màu tím hỏa long tại v ọ t tới vương bình an trước mặt trong nháy mắt đột nhiên giống như là gặp thiên địch nó rên r ỉ một tiếng muốn chạy trốn nhưng này cỗ hấp lực quá mạnh tựa như là cự kính hút nước lại như là máy hút bụi đối mặt cho bụi đầy trời t ử hỏa bị cưỡng ép áp xúc kéo dài biến thành một cây màu tím bị sợi sau đó liên tục không ngừng chui vào vương bình an trong miệm phụt phụt vương bình an đ ố n g nhiên khẽ hấp thanh â m kia tựa như là đang ăn một bát nóng hổi m ị sợi thậm chí còn mang theo điểm dư vị mấy ngàn độ nhiệt độ cao đốt cháy vạn vật phát tắc tại hắn cái kêu biến thái đang điền lò luyện trước mặt tất cả đều là chất dinh dưỡng tất cả đều là điểm năng lượng tất cả đều là t ệ đ ứng ngắn ngủi ba giây đồng hồ trên lôi đài biển lửa biến mất ngay cả trong không khí lưu lại nhiệt lượng đều bị hút cạn sạch sành xanh thậm chí còn có chút mát mẻ siêu siêu liên hỏa duy trì dưới hai tay ép tư thế cứng tại nguyên đ i ệ sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt trống rỗng p h ả n phất linh hồn đều bị rút đi đó là hắn bản nguyên chi h ỏ a a là hắn khổ tu năm mươi năm mỗi ngày chịu đựng liệt hỏa đốt người thống khổ mới luyện ra được bản nguyên a cứ như vậy bị ăn xem như m ì sợi ăn nấc một tiếng vang r ộ i ở một cái phá vỡ tính bịch vương bình an vỗ vỗ bụng trong miệng phun ra một cái màu tím vòng khói một mặt thỏa mãn hắn n i ế t n ế t miệng có chút ghét bỏ lắc đầu hỏa hầu vẫn được chính là hương vị phai n h ạ t điểm vương bình an nhìn xem đã ngốc n rơi l i ệ t hỏa rất nghiêm túc để cái đề nghị tựa như là tại lời mình một nhà quán ven đường lần sau nhớ ký hướng bên trong thêm điểm cây thì là cùng ớt b u ồ n ăn hết lửa có chút dính dễ dàng phát hỏa Phúc! liền hỏa rốt cuộc không chịu nổi loại đ k í c h này một ngụm máu tươi c u ồ n phún mà ra đó là khí cấp công tâm cũng là bản nguyên bị hao tổn phản vệ ma quỷ người là ma quỷ liền hỏa hai chân mềm lún quỳ trên mặt đất hai tay nắm lấy tóc phát ra sụp đổ kêu khóc đạo tầm nát chết đ ể nát liều đều liều không nổi loại kia đánh không lại coi như xong tuyệt chiêu của chính mình bị người xem như đồ ăn bật ăn còn ghét bỏ hương bị nhạt cái này mẹ nó còn tu cái gì võ luyện đạo gì không bằng về nhà khoe nướng cái này sập vương bình an lắc đầu một mặt chỉ tiết rèn sắc không thành thép người tuổi trẻ bây giờ tố chất tâm lý quá kém còn phải luyện a hắn đi qua thuần thục khởi xuống liền hỏa nhận chữ vật thuận tiện đem trên cổ hắn khối kia nhìn rất đáng tiền hỏa linh ngọc vậy kéo xuống cái này coi như tiền ăn không cần tìm làm xong đây hết thảy vương bình an xoay người nhìn về phía dưới lôi đài cuối cùng còn lại người kia triệu vô cực lúc này triệu vô cực đã không có trước đó âm chầm cùng phẫn nộ trên mặt của hắn chỉ còn lại có một loại biểu lộ sợ hãi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi bốn cái võ thánh sơ kỳ không đến năm phút đồng hồ toàn diện mà lại mỗi một cái đều là bị nghiền ép bị chê bửa bị xem như trò cười một dạng giải quyết hết đó căn bản không phải chiến đấu đây là hàng duy đ ặ c kích là mát cấp cỡ lớn đ ổ sắt tân thủ thôn chương ba trăm bảy mươi bốn lĩnh vực chương ba trăm bảy mươi bốn lĩnh vực hiện tại muốn lên lôi đài chỉ còn lại có người cuối cùng hội giúp nhau hội trưởng triệu vô cực ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này ngày bình thường phong quang vô hạn nhân loại liên bang lao sinh lãnh tụ c h i n thân trong những ánh mắt kia không còn là kính sợ mà là đồng tình thậm chí là chờ lấy chế rêu c h ê u tức triệu vô cực đứng tại chỗ mặt đen giống như đáy nổi âm t r ầ m đến phảng phất có thể nhỏ ra mực nước đến hắn không có cách nào lui sau lưng chính là hội giúp nhau chưa bài là hắn tại liên minh đại học kinh doanh vài chục năm hy vọng hôm nay nếu là lui ngày mai hắn liền sẽ biến thành toàn bộ trường học trò cười hội giúp nhau cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ hô triệu vô cực thật dài phun ra một bụng trọc k chậm rãi giải khai tây trang nút thắt cởi áo k h á c tiện tay ném qua một bên hắn vén tay áo lên lộ ra hai đầu bắp thịt quần quần cánh tay một cỗ nặng nghề kiềm chế phản p h ấ t sơn nhạc giống như khí thức bắt đầu ở trên người hắn chậm rãi b ố c lên võ thánh trung kỳ đây mới là hội giúp nhau chân chính át chủ bài cũng là triệu vô cực có thể áp đảo đám người v ô liếng vương bình an triệu vô cực thanh âm rất thấp rất nặng giống như là hai khối đá hoa c ư ờ n g tại ma sát không thể không thừa nhận ta nhìn lầm ngươi không phải cái gì nhà giàu mới nổi ngươi là chân chính yêu nghiệt hắn ngầm đầu cặp t i a nguyên bản hung ác nham hiểm trong mắt giờ phút này chỉ còn lại có quyết liệt cùng bằng lãnh có thể đem bốn người bọn họ giống khỉ làm siết một dạng giải quyết hết thực lực của ngươi chí ít cũng là võ thánh sơ kỳ đ ỉ n h p h o n g thậm chí mò tới trung kỳ mở cửa nhưng là triệu vô cực bỗng nhiên hướng phía trước đ à m một bước và anh toàn bộ lôi đài kịch liệt chấn động hợp kim trên sàn nhà trực tiếp sụp ra giống mạng nhện v ế p dạng ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên chuẩn bị cho ta thời gian võ thánh trung kỳ cùng sơ kỳ khác biệt lớn nhất ngươi biết là cái gì không triệu vô cực trực tiếp cười ra tiếng trong t ơ i cười mang theo một vòng tàn nhẫn hai tay bỗng nhiên hướng hai bên mở ra phảng phất muốn ôm toàn bộ thiên đ i ệ đó chính là lĩnh vực ông theo hắn quát to một tiếng một cỗ v ầ n g sáng màu v à n g đất lấy hắn làm trung tâm trong nháy mắt hướng bốn phía quyết tắn trong trước mắt liền bao trùm nửa cái lôi đài tại v ầ n g sáng này bao trùm phạm vi bên trong không khí phảng phất g ọ c lại ngay cả tia sáng đều trở nên bắt đầu bạt mẹo trọng lực lĩnh vực ngụy mở ẩm ẩm áp lực kinh khủng từ trên trời giáng xuống trên lôi đài hợp kim sàn nhà phát ra không chịu nổi gánh nặng d i ê n g gì vậy mà ngạnh sinh sinh bị ép tới hạ xuống nửa thước l i ê n ngay cả trong không khí bụi bặm đều bị cố này kinh khủng trọng lực trong nháy mắt ép tới g á n tại trên mặt đất không thể động đậy gấp trăm lần trọng lực đây là triệu vô cực lĩnh hội pháp tác hệ thổ nhiều năm kết hợp tự thân huyết mạch mới miễn cưỡng ngưng tụ ra một k i a lĩnh vực hình thức ban đầu mặc dù chỉ là cái ngụy lĩnh vực nhưng ở vùng thiên địa này bên trong h ắ n chính là c h ỗ thể. ngoa tạo lĩnh vực trên h á n đ à i có biết hàng lão sinh cả kinh trực tiếp nhảy dựng lên triệu vô cực vậy mà lĩnh ngộ lĩnh vực mặc dù là ngụy nhưng đây chính là cao giai võ thánh mới có tiêu chí a song vương bình an lần này k i n h thường tại trọng lực lĩnh vực bên trong tốc độ sẽ bị áp chế đến c ự c hạn ngay cả đưa tay đều tốn sức thế thì còn đánh như thế nào mới vừa rồi còn thiên về một bên duy trì vương bình an người xem giờ phút này tâm lại treo lên lĩnh vực đó là chất biến tựa như là đem người ném vào trong biển sâu chỉ là cái kia kinh khủng thủy áp là có thể đem người chết bệ chớ nói chi là còn muốn đối mặt một đầu cá mập giữa lôi đ à i vương bình an thân ảnh đ ỗ n g nhiên châm xuống Bờ vai của hắn có chút bên dưới sập dưới chân dép lào thật sâu rơi vào sàn nhà bên trong cái kia cố vô hình trọng lực giống như là một toàn đ i lớn g ắ t gao đặt ở hắn mỗi một tấc làng ra mỗi một khối trên xứ cốt ha ha ha ha thấy cảnh này triệu vô cực phát ra cùng tiếu đó là bị đè nén hồi lâu sau rốt cục có thể phát tiết khoái ý cảm thấy sao đây chính là tuyệt vọng trọng lượng tại lĩnh vực của ta bên trong tốc độ của ngươi lực lượng của ngươi còn lớn hơn suy giảm vương bình an ngươi không phải mới vừa rất ngông cung sao ngươi không phải muốn miểu sát sao triệu vô cực từng bước một đi hướng vương bình an mỗi đi một bước khí thế trên người liền cường thịnh một phần hiện tại quỳ xuống cho ta dập đầu hắn cảm thấy mình thắm chắc bị gấp trăm lần trọng lực áp chế liền xem như cùng d a i võ t h á n h trung kỳ cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống làm chó nhưng mà ngay tại hắn cách vương bình an còn có mười mét thời điểm cái kia bị áp chế đến túi đầu thiếu niên đột nhiên cười ra tiếng a t h a n h âm không lớn nhưng ở t ĩ n h mịch trên lôi đài lại đặc biệt trói thai vương bình an chậm rãi ngầm đầu trên mặt của hắn không có triệu vô cực trong dự đoán hoảng sợ tuyệt vọng thậm chí ngay cả một chút cật lực biểu lộ đều không có có chỉ là một loại nhìn đồ đần treo tức liền cái này vương bình an bẹ bẹ cộ phát ra rắc rắc g ò n vang hắn rơi chân lên nhẹ nhàng trà trà mặt đất động tác kia nhẹ nhàng thoải mái tựa như là tại đi dạo công viên nơi nào có nửa điểm bị áp chế dán vẻ gấp trăm lần trọng lực vươn bình an n ế t miệng một mặt ghép bỏ triệu học trường ngươi có phải hay không đối với trọng lực hai chữ này có cái gì hiểu là ba điểm ấy phân lượng cho ta gãi ngơ ngữa đều không đủ còn không biết xấu hổ gọi lĩnh vực triệu vô cực dáng tươi cười cứng ở trên mặt làm sao có thể đây chính là gấp trăm lần trọng lực ngay cả xe tăng đều có thể ép thành đĩa sắt tiểu từ này làm sao cùng người không việc gì một dạng đã ngươi như thế ưa thích chơi trọng lực vương bình an nhết miệng cười một tiếng lộ ra một mụm sâm bạch răng vậy ta vậy chơi với ngươi chơi để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính nặng nề lời con chưa dứt vương bình a n hai mắt c h ỗ sâu đột nhiên hiện ra một vòng ánh sáng màu đen vòng đó là thuần túy đen ngay cả tia sáng đều có thể thôn vệ đen thần thông h á c động thị giới ông không có bất kỳ cái gì tiếng nổ kinh tiên động điện nhưng ở vương bình ăn sau lưng không gian đột nhiên sụp đổ một cái đường tính chỉ có một mét viên cầu màu đen trống dâu hiện, hiện. nó tựa như là một cái mở ra ma nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế giới này chương ba trăm bảy mươi lăm treo cột cờ chương ba trăm bảy mươi lăm treo cột cờ một giây sau một màn kinh khủng phát sinh triệu vô cực cái kia vẫn lấy làm t i ê u ngạo màu vàng đất trọng lực lĩnh vực tại cái này viên cầu màu đen xuất hiện trong nháy mắt tựa như là gặp thiên địch nguyên bản b ữ n g chắc lĩnh vực v ầ n g sáng bắt đầu run r à y kịch liệt và mèo sau đó sụp đổ rầm rầm vô số màu vàng đất pháp tắc điểm sáng không bị khống chế thoát ly triệu vô cực khống chế điên cùng hướng lấy cái kia viên cầu màu đen rúng bánh lao tới thôn vệ Bá đạo đến cực điểm thôn Đây thôn cực vệ. không phải là điều ố kháng, đó là hàng duy kích. Không. hàng chính thức lô đen phát thương như hài đáng đen này trọng trong tay bùn, đó đạ điểm đ là lô lực, là duy triệu tiểu yếu tay trước cực cười. Tại tắt mặt, tựa tử i vô rớt một người. Không. Điều đó không có khả năng triệu vô cực hoảng sợ hét dầm lên hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng ngay tại phi tốc trôi qua phản phất linh hồn đều muốn bị l ô đen k i a cho h ú t đi vào lĩnh vực của ta ta phát tắc ngươi đây là yêu thuật gì vương bình an căn bản mặc kệ hắn hắn lưng meo cái tia bắt trước ngụy trang lỗ đen từng bước một hướng phía triệu vô cực đi đến đông bước đầu tiên rơi xuống toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy đây không phải là trọng lực ép đó là thuần túy chất lượng thời khắc này vương bình an tại huấn nguyên kim thân cùng trọng lực phát tắc song trọng ra chỉ bên dưới nhục thân mật độ đã đạt đến một cái mức làm người nghe kinh hãi hãn tựa như là một viên hành tàu sao niệu trồng đông bước thứ hai triệu vô cực bị lĩnh b ự c triệt để pha toái hóa thành đầy trời điểm sáng bị lô đen thôn phệ hầu như không còn đông bước thứ ba vương bình an đã đứng ở triệu vô cực trước mặt hai người cách xa nhau không quá nửa mét triệu vô cực toàn thân run rẩy hai chân như nuôi r a đó là nguồn gốc từ sinh vật bản năng sợ hãi tại vương bình an trước mặt hắn cảm giác mình tựa như là một cái đứng tại voi lớn dưới chân con kiến nhỏ bé đến đáng thương ngươi ngươi muốn làm gì triệu vô cực răng r u lên ngay cả một câu đầy đủ đều nói không ra làm gì vương bình an nghiêng đầu một chút d ơ lên hữu q u y ề n nắm đấm kia bên trên không có lôi đỉnh không có hỏa diễm chỉ có một t ầ n g nhàn nhạt vặt mẹo gợn sóng đó là trọng lực áp xúc đến cực hạn biểu hiện không phải mới vừa nói sao dạy dỗ ngươi cái gì gọi là trọng lực vương bình an thanh em rất nhẹ rất ôn đu nhưng nghe tại triệu vô cực trong lỗ t h a i lại giống như là tử thần tuyên án một q u y ề n này có chút nặng ngươi nhịn một chút vê anh quyền ra không gian vỡ nát một q u y ề n này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo chính là thuần túy lực lượng tăng thêm thuần túy trọng lực đơn giản thô bạo không nói đạo lý triệu vô cực thậm chí không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào động tác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm đấm kia tại trong tầm mắt vô hạn phóng đại、Phải、anh một tiếng văng trầm tựa như là thiết truy đập nát dưa hấu triệu vô cực cả người trong nháy mắt con thành t ô bự chạm trong mắt nổi lên một ngụm máu tươi sen lẫn nội tạng mảnh vỡ c u ồ n vốn mà ra ngay sau đó s i ê u hắn hóa thành một đạo tàn ảnh tốc độ nhanh đến mức c ự c h ạ n thậm chí ở trong không khí ma sát ra hỏa h ỏ a phanh tầng thứ nhất vòng phòng hộ nắt phanh tầng thứ hai vòng phòng hộ nắt phanh tầng thứ ba vòng phòng hộ cũng chính là sân thi đấu cấp bậc cao nhất phòng ngự như giấy rán một dạng trực tiếp bị xô ra một cái đ ộ c lớn triệu vô cực bóng người bay ra lôi đài bay ra thính phòng bay thẳng đến đến sân thi đấu chỗ cao nhất nơi đó dựng thẳng một cây treo liên minh trường học lớn cờ hợp kimper phốc phốc. một tiếng rợn người vào thị tâm thanh triệu vô cực sau cổ áo vô cùng tinh chuẩn treo ở cột cờ đỉnh móc câu bên trên cả người hắn treo giữa không trùng theo gió phiêu lãng giống như là một đầu hòng khô cá ư ơ m mới máu tươi thuận ống quần của hắn nhỏ xuống ở phía dưới trên khán đài tràn ra từng đoá từng đoá y ế t hoa tính như chết tính một trăm không không không danh q u a n chúng duy trì ngựa đầu tư thế ngơ ngác nhìn treo ở trên cột cờ triệu vô cực một quyền kia uy thế một quyền kia phong thái k ắ c thật sâu tiến vào mỗi người trong đầu một quyền phá l ĩ n ự c một quyền mặt ba thuẫn một quyền treo cờ đây chính là vương bình an đây chính là tân sinh người thứ nhất cụ cụ trên lôi đài vương bình an thu hồi nằm đấm nhẹ nhàng thổi thổi phía trên cũng không tồn tại cho bụi hắn xoay người nhìn về phía đã sớm sợ choáng váng trọng tài người nào vương bình an chỉ chỉ treo ở trên cột u cờ triệu vô cực một mặt vô tội đừng lo lắng a tuyên bố kết quả a a đúng rồi nhớ kỹ tìm người đem hắn lấy được thời điểm cẩn thận một chút hắn trong túi còn có một phẩy năm triệu linh tinh đâu nếu là đến rơi xuống rất bể thẻ ta nhưng là muốn tìm trường học bắt đèn trọng tài toàn thân khẽ run dậy như ở trong mộng mới tình hắn nhìn thoáng qua vương bình an lại liếc mắt nhìn trên cột cờ cá ướp muối nuốt ngụm nước bọt dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên người thắng t r ư ợ vương bình an một trọi năm toàn thắng chương ba trăm bảy mươi sáu thu sổ sách thời khắc chương ba trăm bảy mươi sáu thu sổ sách thời khắc gió ngừng thổi chỉ có cây kia lẻ loi c h ơ i trọi hợp kim cờ còn tại giữa không trùng hơi rung nhẹ phát ra két két tiếng bang triệu vô cực treo ở đỉnh cao nhất giống như là một đầu vừa ướp đợi thật lâu đ ợ i h ồ n g khô thì khô theo gió nhẹ đung đưa trái phải máu tươi thuận hắn ống còn nhỏ xuống lạy cạy lạy cạynh ở phía dưới trên khán đài tóe lên từng đoá từng đoá trướng mắt với mai một màn này đánh vào thị giác lực đơn giản phá trần đây chính là triệu vô cờ ca nhân loại liên bang lão sinh bên trong k i ê m cẩm võ thánh trung kỷ bại diện ngày bình thường đi đường đều mang rõ đại nhân vật hiện tại thế nào bị người một quyền đánh xuyên ba tầng s á c r ù a đen giống treo vải rách một dạng treo ở trên trời thành toàn trường cao nhất điểm du lịch lộc cộc không biết là ai khó khăn nuốt nước miếng một cái thanh em này tựa như là một viên hỏa tinh tiến vào thùng dầu trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ sân thi đấu và a tiếng gầm giống như là biển gầm nổ tung kèm chút đem sân thi đấu mái vòm trò là tung tháng thật t h á n g một trọn năm toàn t h á n g cái này mẹ nó là thần tiết a vương bình an vương bình an vương bình an một trăm không không không tên học sinh điên rồi bọn hắn kéo cuống học gà vét đỏ mặt tiền thai thậm chí có người kích động đến đem trong tay bỏng ngô thủng đều ném lên này đầy trời bỏng ngô mưa phảng phất tại chúc mừng trận này của hoan quá sung sướng quá hết giận ngày bình thường những lao sinh t i a ỉ vào tư lịch đối với tân sinh các loại chèn ép các loại lập quy củ mở miệng một tiếng dạy làm người hôm nay vương bình an một quyền này không chỉ có đánh sập triệu vô cực lĩnh vực càng là đem tầng kia đặt ở tất cả tân sinh đỉnh đầu ngày cho ngạnh s i n h s i n h đánh nát nhưng mà làm cho này trận cuồng hoan nhân v ậ t chính vương bình an lại có vẻ không hợp nhau hắn không có phất tay t h a m hỏi cũng không có phát biểu cái gì sụp sôi càng nghĩ càng không có bày ra cao thủ tịch mịch tạo hình hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút những cái kia cho hắn gieo hỏi người xem hắn đang bận đâu người nào trọng tài đúng không vương bình an xoay người cầm trong tay cái tia cũ d í c h giọng nói máy kế toán một mặt nghiêm túc đi đến sớm đã dọa sợ trọng tài trước mặt đừng phát lên người tranh thủ thời gian làm việc hắn chỉ chỉ nằm trên đất mấy người vừa chỉ chỉ trên trời triệu vô cực tranh tài kết thúc nên đi quá trình chạy quá trình trọng tài run run một chút đầu óc còn không có quay lại cpu có chút làm đốt lấy tiền a vương bình an liếc mắt một đ ộ ngươi có phải hay không nóc biểu lộ không phải mới vừa nói xong chưa một người một triệu tiền vé vào cửa thua còn phải đem tiền đặt cược kết một chút tổng thể không ký sổ tiểu bản sinh ý nói hắn b ậ y mặc kệ trọng tài phản ứng gì trực tiếp n ệ h bước cặp kia d é p l ạ o đi hướng cách hắn gần nhất tư n g binh lý thanh lưu vị này tài trí nữ thần giờ phút này đang nằm tại trong đống loạn thạch tóc thai dối bời mặt mũi tràn đ ầ y cho bụi đã sớm ngất đi một chút nữ thần bao quần áo đều không có còn lại vương bình an ngồi sổ người xuống r ộ i ra một ngón tay tại trên bả vai nàng trọc trọc không có phản ứng giả chết vương bình an hơi nhúm mày đúng một cái thanh thúy cái tát không khách khí chút nào quất vào lý thanh lưu trên khuôn mặt toàn trường tiếng hoan hô im mặt mà dừng tất cả mọi người m ở to hai mắt nhìn nhìn xem một màn này ngoa tạo người ta đều đã hôn mê ngươi còn đánh đây cũng quá không hiểu thương hương tiếp ngọc đi đây chính là nữ thần a khu cụ, cụ lý thanh lưu rên rỉ một tiếng ung dung tỉnh lại nàng cảm giác gương mặt đau rát mơ mơ màng màng mở mắt ra liền thấy một tấm phóng đại mặt chính ghé vào trước mặt mình cười đến như cái đòi l ợ m a quỷ tỉnh vương b ì n h ăn miết miệng cười một tiếng lộ ra một b ụ n rõ ràng răng tỉnh liền mau đem sổ sách kết một chút hãn tử trong túi móc ra một tấm mã cờ giờ thu tiền trực tiếp đôi đến lý thanh lưu trên núi thưa huệ một triệu linh tinh duy trì quét thẻ chuyển khoản không ủng hộ thị trường tạ ơn hợp tác lý thanh lưu ngậu nàng nhìn trước mắt mã hai triệu lại nhìn một chút chung quanh cái kia từng đôi nhìn chằm chằm con mắt của nàng trong nháy mắt cảm giác tử vong t i n h chất xã hội nàng đường đường v õ thánh hội giúp nhau phó hội trưởng bị ảnh hình người ném rác r ư i một dạng ném đài coi như xong hiện tại vừa tỉnh lại liền bị buộc bỏ tiền vương bình an người người cái gì người vương bình an sầm mặt lại vừa rồi dáng tươi cởi trong nháy mắt biến mất trở mặt so lật sách còn nhanh có chơi có chịu thiên kinh đ i ệ nghĩa làm sao muốn trốn nợ hắn lung lay nằm đấm đ ố t ngón tay phát ra rắc rắc giòn vang ngươi nếu là tình hình kinh tế căng thẳng ta không để ý cho ngươi thêm đoạn đường để cho ngươi ngủ tiếp bất quá lần sau tỉnh lại lợi tức coi như đến gấp bội lý thanh lưu toàn thân run lên nàng nhớ tới vừa rồi loại kia hít thở không thông sợ hãi nhớ tới cái kia thôn vệ hết thể lỗ đen t a cho t a cho nàng mang theo tiếng khóc nước nở tay run run từ trong nhận chứa đ ổ móc ra tinh tạng nhỏ chuyển khoản thành công thanh em nhắc nhở vâng lên v ư ơ ì n h ăn nhìn thoáng qua tới sổ tin tức sát mặt trong nháy mắt nhiều mầy chuyển tinh cái này đúng nha hắn v ô v ô lý thanh lưu mặt thấm kia nói ra họ c tỉ về sau uống ít một chút cành cả nhiều tồn ý tiền ngươi nhìn thời khắc mấu chốt hay là tiền dễ dùng có thể mua mệnh nói xong hắn đứng người lên nhìn cũng không nhìn lý thanh lưu một chút quay người đi hướng mục tiêu kế tiếp lý thanh lưu hai mắt khé đạo khí cấp công tâm lần nữa ngất đi lần này là thật bất tỉnh đoán chừng là bị tức trắng sau đó là cái kia bị đốt thành cây bông cải xanh ảnh rết còn có đạo tâm phá toái liền hỏa hai người này ngược lại là thờ k h á i chủ yếu là bị sợ mất mật nhìn thấy vương bình an đi tới không đợi hắn mở miệng hai người liền há miệng run dậy đem tiền quay lại sợ chờ một giây liền muốn bị đánh hai triệu tới sổ vương bình an đắc ý thu hồi máy truyền tin ánh mắt quét về phía góc lôi đ à i nơi đó rụt lại một cái chỉ mặc một đầu quần tất t r ắ n g hắn thiết sơn vị này danh s ư n g bất động minh vương ngành hắn giờ phút này chính ôm cánh tay co lại thành một đoàn hận không thể đem chính mình vùi vào trong kẽ đất nhìn thấy vương bình an nhìn qua hắn toàn thân giật mình kém chút n g ả y dựng lên đợt giờ đều pháo bảo ta cho ta đều cho t h i t sơn mang theo tiếng khóc nức nở lúng c u n g tay chân đem vừa rồi ném xuống đất những cái kia tinh t ạ p nhét lên một mạch nhét vào vương bình a n trong tay đây là hai triệu n h i ề u một triệu là phí tổn thất tinh thần đừng c ắ t ta tuyệt đối đừng c ắ t ta hắn là thật sợ vừa rồi một đao kia cắt ra hắn s á c rùa đen bóng ma đoán chừng đời này đều vung đi không được hiểu chuyện vương bình an thỏa mãn nhẹ gật đầu đem tinh t ạ p nhét vào trong túi mặc dù ngươi s á c rùa đen nát nhưng tiền này ta thu được yên tâm thoải mái dù sao g i ú p ngươi làm giải phẫu mộ sọ vậy thật lao lực còn phải khảo nghiệm ta vi mô kỹ thuật thiết sơn mặt đều cái rồi l i chương ba trăm bảy mươi bảy uy phong a chương ba trăm bảy mươi bảy uy phong a cuối cùng vương bình an đi tới dưới cột cờ mặt hắn ngẩng đầu nhìn xem treo ở phía trên triệu vô cực huýt sáo triệu hội trưởng phía trên phong cảnh thế nào mắt mẹ không ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a triệu vô cực không nói chuyện hắn nhắm mắt lại thân thể còn tại có chút run r à y không phải g i ả chết là thật đau một bên kia đánh gây hắn bảy cái xương sườn làm vỡ nát nội tạng của hắn ngay cả xương sống đều xuất hiện vết d ạ n nhưng trên thân thể đau kém xa trong lòng đau ngay trước toàn trường thầy trò mặt bị treo cột cờ cái này so giết hắn còn khó chịu hơn đem hắn lấy xuống vương bình an đối với bên cạnh trọng tài phất phất tay cẩn thận một chút đừng đem hắn trong túi thẻ rất bể người hỏng còn có thể tu thẻ hỏng bổ sung thật phiền mái trọng tài vẻ mặt đau khổ gọi tới hai cái nhân viên công tác phí hết sức chín châu hai hổ mới đem triệu vô cực từ trên cột cờ lấy xuống triệu vô cực nằm tại trên cáng cứu thương sát mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn mở mắt ra lắc gao nhìn chằm chằm vương bình an trong ánh mắt không có trước đó p h á c lối cũng không có phẫn nộ chỉ còn lại có một mảnh cho tàn đưa tiền vương bình an vươn tay lợi í t m à ý nhiều triệu vô cực tay run run từ trong ngực lấy ra tấm kia tử kim tạp đó là hắn toàn mười năm thích xúc một phẩy năm triệu trung phẩm linh tinh hiện tại mất giáo vương bình a n một thanh rút đi t ử kim tạp trong tay đất lượng trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười cảm ơn triệu lão bản về sau thường tới chơi à hội giúp nhau nếu là còn có loại này lập đoàn hoạt động nhớ k ỹ gọi ta nói xong hắn xoay người rời đi lưu cho triệu vô cực một cái tiêu sái bóng lưng triệu vô cực một n g ụ m lao huyết phun ra ngoài trực tiếp hôn mê tại trên cáng cứu thương trong sân đ ấ u ương vương bình an đứng tại trên một vùng phế tích trong tay nắm lấy một thanh xanh xanh đỏ đỏ tinh t ạ c dưới chân dẫm lên phá toái hợp kim sàn nhà giờ khắp này hắn chính là chỗ này vương mặc dù cái này vương mặc chính là dép lào cầm trong tay chính là máy kế toán khu khu vương bình an háng dọn một cái t ừ trọng tài trong tay cướp lấy ô n g nói thứ tư, tư dòng điện tiếng văng lên nguyên bản huyên náo sân thi đấu trong nháy mắt an tính lại một trăm không không không ánh mắt đồng loạt theo dõi hắn tất cả mọi người mới biết vị này tân tấn tân sinh người thứ nhất vị này một q u y ề n đánh ngã lao sinh lãnh tụ máy nhân sẽ nói thứ gì là tuyên dương chính nghĩa hay là lên án mạnh mẽ bù ly hoặc là phát biểu một phen n h i ệ t hết u y sôi trào lời nói hùng hồn vương bình an nhìn khắp b ố n phía ánh mắt của hắn đảo qua trên khán đài những cái kia sắc mặt tái nhợt lao sinh đảo qua những cái kia mặt mũi tràn đầy sùng bái tân sinh cuối cùng hắn m i ế t miệng cười một tiếng các vị học trưởng học tỷ thanh âm của hắn thông qua phát thanh truyền khắp toàn bộ sân thi đấu thậm chí chuyển đến phía ngoài trong sân trường hôm nay chỉ đạo chiến ta rất hài lòng không chỉ có học được rất nhiều thứ còn kiếm lời a không còn thu hoạch hữu nghị thâm hậu nghe nói như thế trên càng cứu thương triệu vô cực m ỹ mắt nhảy một cái kém chút sát chết b ù n g dậy thân mẹ nó hữu nghị ngươi quản cái này gọi hữu nghị cái này gọi cướp bóc ta biết mọi người đối với ta khả năng còn có chút k h ô n g phục vương bình an lời nói xoay chuyển ngữ khí trở nên thành khẩn không gì sánh được không quan hệ ta người này thích nhất kết giao bằng hữu vậy thích nhất tiếp nhận chỉ đạo hắn g i lên trong tay mã qr thu tiền đối với toàn trường hình chiếu ba d u n g lay về sau nếu ai nhìn ta không vừa mắt hoặc là cảm thấy ta chỗ nào làm không đúng tùy thời hoan n ê n tới t ì m ta chỉ cần tiền đúng chỗ tư thế tùy n g ư ơ i chọn mặc kệ là đơn đấu hay là quần đ ấ u ta đều tiếp đương nhiên giá cả thôi vương bình a n cười hát hát trong nụ cười k i a lộ ra một cỗ để cho người ta phía sau l ư n g phát lệnh tham lam khẳng định là muốn trướng vừa tăng dù sao ta hiện tại cũng là thiên kiêu bảng đứng đầu bảng giá trị bản thân không giống với lúc trước lạm phát thôi mọi người lý giải một chút tính như chết tính tất cả mọi người há to miệng một mặt nóc trệ cái này đây là chiến thắng c ả nghĩ cái này mẹ nói rõ ràng là chiêu thương quảng cáo a đem khiêu chiến xem như sinh ý làm đem lão sinh xem như máy rút tiền cách cục mở ra a đây cũng quá quá không biết xấu hổ đi thế nhưng là nhìn xem cái kia đứng tại trên phế tích một mặt thản nhiên thậm chí có chút mong đợi thiếu niên ở đây tất cả lão sinh vậy mà không ai dám lên tiếng phản bác thậm chí ngay cả một câu ngoan thoại cũng không dám thả sợ là thật sợ ngay cả triệu vô cực đều bị treo cờ ngay cả ngũ đại cao thủ liên thủ đều bị xem như tiệc đứng ăn ai còn dám đi chịu chết ai còn dám đi đưa tiền không một người nói chuyện vương bình an đợi một hồi gặp không ai đáp lại có chút thất vọng lắc đầu xem ra mọi người xấu hổ vì trong ví tiền g i ố n tuyết a được chưa vậy liền lần sau xe bàn nhớ kỹ tích lũy tiền hắn đem lời ống tiện tay q u o n ra đem cái k i a một chồng tình t ạ m nhét vào trong túi vô vỗ trên m ô n g b ụ i kết thúc công việc ăn cơm nhà ăn thịt kho tàu đều muốn bán xong nói xong hắn tại mười vạn người nhìn soi mói dẫm lên d é p l ạ o nên ngang đi xuống lôi đ à i bóng lưng h á c h lối bộ pháp lục thân không nhận chương ba trăm bảy mươi tám phải xác chương ba trăm bảy mươi tám phải sát hạng thương không cùng lý thái bạch hai người đã sớm đợi tại giới đài nhìn thấy vương bình an xuống tới hai người giống như là nhìn thần tiên một dạng nhìn xem hắn lao vương ngươi hạng thương không nuốt n g ụ m nước bọt giơ ngón tay cái lên ngươi mẹ nó thật là một cái thiên tài năm năm triệu a lúc này mới vài phút các ngân hàng đều không có nhanh như vậy vương bình an nếp miệng vẻ mặt khinh thường các ngân hàng đó là pháp pháp chúng ta đây là bằng bản sự kiếm tiền là hợp pháp lao động đạt được, được biết hay không pháp hắn móc ra tấm kia từ triệu vô cực trong tay giành được từ kim tạp trong tay xoay một vòng đi hôm nay cao hứng mời các ngươi ăn bữa ngon nhà ăn l ầ ba rau xào tùy tiện điểm mỗi người thêm hai trái trứng lý thái bạch hạ tương c u n g đây chính là thân gia vài tỷ phú hảo đây chính là vừa mới đánh tơi bởi võ thánh mạnh nhân mời khách liền nhà ăn thêm trứng làm sao không muốn ăn vương bình ăn nghiêng quá hai người một chút không ăn dẹp đi đem vừa rồi thắng tiền chia cho ta phân nửa ăn ăn ăn nhất định phải ăn ta phải thêm ba cái trứng hai người lập tức thay đổi một bộ chó săn biểu lộ vây quanh vương bình ăn đi ra ngoài sau lưng sân thi đấu trên màn hình lớn còn về để đó triệu vô cực bị treo ở trên cột cờ hình ảnh hội giúp n h a u người từng cái cúi đầu giống như là đấu bại gà trống g ơ lên căng cứu thương s á m xịt từ cửa bên rời đi liên minh đại học phòng ăn thứ nhất chính vào giờ cơm tiếng người huyên não trong không khí tràn ngập đồ ăn hương khí cùng thanh xuân hosmon nhưng hôm nay lầu ba rau xả khu bầu không khí lại quỷ dị đến dọa người mấy trăm hào tân sinh bưng bàn ăn từng cái cổ kéo dài rất dài ánh mắt nhìn chằm chằm trong góc một cái bàn ánh mắt kia đã có k í n sợ lại có hiếu kỳ càng nhiều thì là một loại nhìn thần tiên hạ phàm ăn thức ăn cho heo hoang đường cảm giác trên mặt bàn chất đầy đ ị a không xếp được giống toàn núi nhỏ t h ị t kho tẩu giò tương hấp linh ngư vương b ì n h ăn ngồi tại chính giữa trong tay nắm lấy một cái béo n g ậ y giò ăn đến miệng đầy chảy mỡ không có hình tượng chút nào có thể nói trên chân hắn cặp kia mang tính tiêu chí rất lào tùy ý t ú i tại trên chân đế theo nhấm nuốt tiết tấu nhoáng một cái nhoáng một cái phản phất tại cho hắn thèm ăn chỉ huy giàn nhạc lao vương ngươi ăn từ từ không ai dành với ngươi ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao hạng thương không ngồi ở phía đối diện nhìn xem vương bình an bộ này phong quyển t à n vần bộ dáng khoe miệng nhịn không được tát hai cái chính là a lý thái bạch cũng là một mặt im lặng dùng đũa chọc chọc cơm trong chén người tốt xấu cũng là thân gia vài tỷ người giàu có vừa lại thắng hơn năm triệu có thể hay không chú ý một chút hình tượng cái này nếu là chuyện đi tân sinh người thứ nhất là cái thùng cơm nhiều mất mặt a mất mặt vương bình an nuốt xuống trong miệng thịt liếp mắt c h u ộ i tay cầm lên bên cạnh giấy ăn lung tung lau miệng mất mặt có thể đáng mấy đồng tiền hơn một cân thiếu linh tinh lại nói đây chính là phòng ngăn đại sư phụ cố ý cho ta thêm số lượng không ăn xong đó là lãng phí lương thực là phạm tội biết hay không cái gì gọi là quang bàn hành động nói h ắ n t ừ trong túi móc ra cái kia trồng thật dày tinh tạng giống như là đ a n g chơi b à i bổ kẹ một dạng trong tay d ầ m d ầ m tắm phát ra thanh thúy tiếng vang năm phẩy năm triệu trung phẩm linh tinh chuyển đổi thành điểm năng lượng đó chính là dòng d ã mười một thức số tiền kia đặt ở bất kỳ một cái nào học sinh bình thường trong mắt vậy cũng là một bút đủ để cho người tại chỗ chảy máu nào khoản tiền lớn thậm chí đối với một chút tiểu gia tộc tới nói đây đều là nhiều năm thuận lợi、đoạn. nhưng vương bình a n nhìn xem cái này trồng thẻ lông mày lại hơi nhữ lại một mặt ghép bỏ quá chậm hắn nhỏ giọng thầm thì một câu trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm vở x è o lẹt hương vị cái gì quá chậm hạng thương cũng không nghe rõ lại g ầ n hỏi kiếm tiền quá chậm vương bình a n thở dài một mặt ưu sầu phản phất vừa mới thua lỗ một trăm triệu ngươi nhìn ta phí hết lớn như vậy k ì n h lại là diễn kịch lại là đánh nhau còn đem triệu vô cực treo trên cột cờ phơi thì khô dày vò đến trưa mới kiếm lời một chút như thế chút tiền ấy cũng liền đủ ta thăng cái cấp nhỏ số lẻ hay là đoạn khô hay là làm mua bán không m u ố n tới cũng nhanh n g hạ thương không cùng lý thái bạch lướt nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu tuyệt vọng nghe một chút đây là tiếng người sao đến chưa kiếm lời người khác vài đời không kiếm được tiền còn ngại chậm vẫn còn trễ cái này mẹ nó đơn giản chính là vợ s ẹ o lẹt bàn thi đấu nếu như không đánh không lại hắn thật muốn đem bàn ăn chụp trên m ặ t hắn